song bảo thai nhìn xa là trung niên nam nhân, lại nhìn Tống Tân Đồng, nhỏ giọng hỏi, A tỷ, vị tiên sinh này là ai A? Hà Duy nhìn lớn lên cực kỳ tương tự song bảo thai, hai người lớn lên cùng Tú Nhi không phải rất giống, đánh giá giống bọn họ cha, nhưng đáy lòng đồng ý là kích động, bởi vì bọn họ là Tú Nhi hải tử. Đây là cứu cứu. Tống Tân Đồng nói, là nương ca ca. Nương ca ca. Song bảo thai trợn mắt há hốt mồn nhìn Hà Duy, bọn họ vẫn luôn chưa thấy qua nương người. Nhà, như thế nào lập tức liền có cái cứu cứu đâu, hố nghi nhìn Tống Tân Đồng, a tỷ ngươi chẳng lẽ là gặp được kẻ lừa đảo đi, là thật sự, Tống Tân Đồng bật cười nói, đem nương thân thế nói một lần, xong bảo thai kinh ngạc nhìn Hà Duy, không nghĩ tới người này thật là bọn họ cứu cứu, có chút ngượng ngùng gái gái đầu, cứu cứu, hảo hảo hảo, Hà Duy cười đến miệng đều khép không được, hảo, nếu đã trở lại liền dùng cơm đi, Tống Tân Đồng tiếp đón đại gia nhập tòa, chờ, Dùng xong rồi cơm chiều, Tống Tân Đồng liền cùng Hà Duy thương lượng một chút hành trình. Hà Duy nói, ta là hy vọng các ngươi cùng ta một đạo đi Kinh Châu nhìn xem các ngươi bà ngoại, nếu là lục cháu rể sốt ruột chạy đến Kinh Thành, kia năm sau lại đi cũng là giống nhau. Lục Vân Khai nói, nương tử cùng bà ngoại mười mấy năm chưa từng gặp qua, ta tưởng trước bồi nương tử đi Kinh Châu đi một vòng, chờ gặp qua trưởng bối lúc sau lại lên đường cũng không một. Hà Duy thực vừa. Lòng. Cũng hảo, chúng ta đi thuyền đến Kinh Châu Bến Tàu, lại ngồi xe ngựa một ngày liền tới rồi, thực mau. Hảo, Tống Tân Đồng gật đầu đồng ý, ta đây đi an bài một chút, buổi tối đáp giang ra thuyền hàng đi đào hoa thôn. Hôm nay 15, lại là đi thôn vận hóa nhật tử, nhưng giang ra bên kia hôm nay không đi, hẳn là buổi tối khai thuyền qua đi. Hà Duy nói, kia hảo, chúng ta sớm chút chạy đến, sớm chút khởi hành, cũng không chậm chế lục cháu rể hành trình. Hành lễ đều là thu thập thỏa đáng liền chuẩn bị này hai ngày đi ra ngoài cho nên không cần như thế nào sửa sang lại thì tốt rồi chỉ là xong bảo thai cùng đại nha nơi đó yêu cầu sửa sang lại một chút lục vân khai vội vàng tiến đến phủ nha đi cầu tri phủ đại nhân hỗ trợ nhiều khai xong bảo thai cùng đại nha lộ dẫn không ra lĩnh nam chỉ cần hộ tịch sao trang nếu là ra lĩnh nam địa giới đi mặt khác châu phủ liền cần quan phủ viết hóa đơn lộ dẫn cùng hộ tịch tri phủ đại nhân đang ở phủ nha vội Thấy Lục Vân Khai vội vàng mà đến rất ít kinh ngạc, dò hỏi một phen lúc sau phát hiện thế nhưng là có bực này rất tốt sự, lập tức tỏ vẻ chúc mừng. Lại dặn dò vài câu năm sau thi hội sự tình, lúc này mới làm Lục Vân Khai rời đi. Tống Tân Đồng lại bớt thời giờ cùng chú Tẩu Tử phân phó một phen, làm nàng kế tiếp nhật tử đều không cần lại đây, chờ đại bảo bọn họ đã trở lại lại qua đây. Tốt phu nhân, chú Tẩu Tử ôm một đống chăn nệm cùng thay cho quần áo, ngồi vào. Phòng giặt tẩy, phu nhân. Ta tẩy hảo liền đi trở về, ngày mai liền không cần chuyên môn qua rửa sạch. Nhưng ngươi không quên thu hảo, hiện tại ngày mưa nhiều. Phu nhân yên tâm, đem hành lễ cùng lục vân khai một cái dương thư toàn bộ dọn tới rồi thuyền hàng thượng, suốt đêm chạy về đào hoa thôn, nhân thuyền là không thuyền, chuyên môn điều đi vận khoai lang đỏ phấn này đó cùng với thổ sản vùng núi, cho nên đi thuyền thực mau, hôm sau bình minh khi liền chạy tới bến tàu. Chở bọn họ trở lại thôn thời điểm, còn đem lục mẫu thu bà tử bọn họ cấp hoảng sợ, Không phải nói tốt muốn đi kinh thành sao, như thế nào lại hồi thôn, chẳng lẽ là ra cái gì vấn đề không thể đi. Biết được là tống tân đồng mẹ ruột cứu cứu tìm tới, nghĩ đến tế bái hạ tú, lục mẫu mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời cũng vì tân đồng cao hứng, rốt cuộc tìm được thân nhân. Tạ thẩm nhìn từ trên xuống dưới hạ duy, vỗ đùi nói, ngươi là tú nhi ca ca, ta xem ngươi này diện mạo chính là lớn lên giống. Trường 392 cấp noan noan sinh cái đệ đệ Ngươi không nói còn không cảm thấy Như vậy tinh tế xem ra thật là có điểm cùng giống Hà nhị thẩm cũng là cùng hạ tú lui tơi quá Nghĩ đến hạ tú bộ dáng Liền cũng xác nhận Ta liền nói tú nhi biết chữ hiểu lễ Không giống như là người bình thường ra cô nương Không nghĩ tới thật đúng là bị chúng ta đoán chúng Tạ thẩm cười nói Chỉ là không nghĩ tới cách xa như vậy Thế nhưng cũng bị đại sơn cấp gặp gỡ Quả thật là có duyên Cũng không phải là hà nhị thẩm cung phụ hoa đại sơn đãi tú nhi thực hào chúng ta trong thôn gả chồng phụ nhân nào có tú nhi quá đến ngọt ngào tuy rằng những cái đó nam nhật tử vất vả nhưng tú nhi trên mặt ngày ngày đều là mang cười hà duy lại hỏi thăm một ít về hạ tú cùng tống đại sơn sự tình biết em dễ đối muội muội là thiệt tình thực lòng hào đáy lòng kia một chút khúc mắc cũng đã biến mất thu bà tử nói đại bảo bọn họ cũng muốn đi theo hà ra cứu cứu đi kinh châu Tống Tân Đồng nói, đi, đi trước nhận một nhận thân. Cũng là, cha mẹ ngươi không còn nữa, các ngươi là nên đi nhận một nhận thân. Thu bà tử đem chuẩn bị tốt tế bái vật phẩm đưa cho Tống Tân Đồng, canh giờ không còn sớm, các ngươi mau đi đi trên núi đi. Là là là, Hà Duy nhìn Tống gia đại viện tử, lại nhìn chung quanh non xanh nước biếc, cảm thấy Tú Nhi hẳn là thực thích cái này địa phương, bằng không như thế nào tới liền không quay về đâu. Cứu cứu, ở kia mặt trên. Tống Tân Đồng chỉ vào sau núi vị trí, chúng ta đi lên đi. Hảo, tới rồi mồ, hai tòa mồ thấp thoáng ở bóng dâm cây cối chung, bên cạnh còn loại vài cọng cây đào. Tới rồi ngày xuân, đào hoa khắp nơi, phong cảnh tuyệt đẹp. Hà Duy nhìn mộ bia thượng tên, Tống Hạ Thị, Tú. Phụ nữ mộ bia thượng hẳn là sẽ không viết tên, nhưng nơi này lại viết, là các ngươi khác. Đúng vậy, chúng ta tưởng nương có một cái tên ở mặt trên. Tống Tân Đồng đem xé tốt giấy tiền vàng mà đưa cho Hà Duy, "Cứu cứu, ngài cùng nương trò chuyện đi, nàng hẳn là nhớ nhà." Hà Duy tiếp nhận đi. "Hảo." Tống Tân Đồng cùng Song Bảo Thai thối lui đến một bên, đứng ở cầu thang bên ngoài đường nhỏ thượng, nhìn dưới chân núi thôn trang, còn có Tống gia, Lục gia phòng ở. Tống gia khói bếp lượn lờ, Vương thị lại ở nấu cơm, chuẩn bị hôm nay cơm trưa. Đại Bảo, Tiểu Bảo, hai ngươi khóc. Tống Tân Đồng nhìn vẫn luôn cúi đầu không nói Song Bảo Thai, nhìn không được Hỏi, nương là vì sinh ta cùng tiểu bảo mới không? Đại bảo hít hít cái mũi, hốt mắt hồng hồng, nếu là không sinh chúng ta, nàng sẽ không phải chết. Tống tân đồng ôm lấy bờ vai của hắn, nhẹ nhàng vỗ vỗ, không phải, không phải, nương chỉ là thân thể nhược, hơn nữa thời tiết không tốt, thân thể yêu đuối liền dễ dàng. Nếu là lúc ấy có tiền bạc, lấy thượng niên đại nhân xâm chờ vật hẳn là có thể đem dưỡng sống thượng rất nhiều năm, chỉ là không có tiền, đại phu đều không. Cho ngươi lấy hảo dược, kéo kéo liền không có Đại bảo chiều chiều cái mũi Không phải, là chúng ta hại chết nương Nếu là chúng ta Nói bừa cái gì đâu Tống tân đồng trầm giọng quát Ai cùng các ngươi nói loại này lời nói Cùng các ngươi không có quan hệ Các ngươi có biết không lúc trước các ngươi sinh hạ Tới thời điểm nương có bao nhiêu cao hứng Có yêu thương các ngươi Nàng vẫn luôn nói các ngươi là nương bảo Bằng không như thế nào cho các ngươi lấy tên kêu đại Bảo tiểu bảo đâu Thật sự Tiểu bảo hồng con mắt hỏi, thật sự, tống tân đồng đem tiểu bảo kéo lại đây, cũng che chở hắn, các ngươi là nương bảo bối, nàng đua kính toàn lực mới đưa các ngươi sinh hạ tới, nàng vì các ngươi có thể đánh bạc hết thẻ, tuy rằng nàng không còn nữa, nhưng nàng đặc biệt yêu thương các ngươi, các ngươi không thể nói loại này lời nói, sẽ thương nương tâm, đã biết sao, đại bảo dầu di nói, ân, các ngươi đừng suy nghĩ vớ vẩn, hảo hảo niệm thư, làm một cái hữu dụng người như vậy cha mẹ ở trên trời cũng sẽ cao hứng. tống tân đồng an ủi hai người. các ngươi là cha mẹ bảo không thể cô phụ cha mẹ ái. a tỷ cũng là cha mẹ bảo. tiểu bảo dầu di nói. ân đúng vậy chúng ta đều là. tống tân đồng vỗ vỗ hai người bả vai nhìn xem thôn này thật tốt a cha mẹ bọn họ về sau muốn ở chỗ này đãi cả đời. các ngươi về sau muốn nhiều hơn trở về biết không. chúng ta căn liền ở chỗ này. mặt sau kia khối vùng núi cũng bị tống. Tân Đồng gia mua, về sau chính là Tống gia phần mộ tổ tiên, một thế hệ một thế hệ đi xuống truyền, một ngày kia Tống gia cũng sẽ trở thành một phương đại tộc. Đương nhiên, Lục gia cũng là giống nhau, Lục gia cũng sẽ phát triển không ngừng. Chờ hạ Duy tế bái sau khi xong, bọn họ lại đi tế bái, chờ đến xuống núi khi đã buổi trưa canh ba, dùng cơm trưa lúc sau, Tống Tân Đồng trở lại Lục gia tìm được rồi hô hô ngủ nhiều noãn noãn, ở trên mặt bẹp hôn một cái, lại ở Lục Vân Khai. Trên mặt hôn một cái. Bến tàu quản sự nói buổi tối có khách thuyền nhưng đi Kinh Châu. Bến tàu thượng dường không phải mỗi ngày đều có, giống nhau hai ba ngày có một chuyến khách thuyền, vé tàu thực quý, một người chính là hơn hai mươi lượng. Tư nhân thuyền cùng thuyền hàng nhưng thật ra có, cũng có thể chở khách, cũng có thể không cần vé tàu, nhưng không phải người quen sẽ không làm ngươi lên thuyền, sợ ngươi là hải tặc cướp bóc phạm gì đó. Di vang phần lớn thời. Điểm, đều là làm giang ra thuyền, từ Nam Chí Bắc đặc biệt nhiều cho nên cảm giác mỗi lần chỉ cần đi bến tàu là có thể đáp thượng thuyền dường như, đây cũng là bởi vì giang ra quan hệ nguyên nhân. Chúng ta đây sơm chút dùng cơm chiều liền qua đi chờ. Lục Vân Khai đã cùng Lục Mẫu nói qua, sẽ không ở nhà nghỉ tẩy, đãi một ngày liền rời đi. Hảo! Tống Tân Đồng nhìn màu xanh lá trướng đỉnh, buồn ba đem xong bào thai cảm xúc biến hóa nói một chút, hy vọng bọn họ không cần. Toản Sừng Châu! Sẽ không, bọn họ cùng ngươi giống nhau, cứng cỏi tự lập. Sẽ không bị như vậy một chút tiểu cảm xúc cấp tả hữu Lục Vân Khai vỗ vỗ Tống Tân Đồng bả vai Ngủ đi Ân. Tống Tân Đồng chiều Lục Vân Khai nhích lại gần Liếm mắt ngủ chưa Chờ ngủ chưa lên lúc sau Lại đem trong nhà chuyện này rửa sạch một lần Chờ dùng cơm chiều lúc sau Đoàn người lại chuẩn bị rời đi Trước khi đi Lục Mâu ôm noan noan hôn hôn Rất là luyến tiếc Nương Ngài nếu không cùng Chúng ta một đạo đi kinh thành đi Tống Tân Đồng lại lần nữa khuyên giải nói, lục mẫu xua tay, chờ các ngươi an trí hảo lại nói cũng không một. Tống Tân Đồng biết tiếp tục khuyên bảo vô dụng, liền cũng không hề tiếp tục nói tiếp, chỉ là ôm noan noan cấp lục mẫu phất tay, noan noan cùng nai nai nói tái kiến, chúng ta muốn xuất viện môn, đến chờ hảo chút thời gian mới có thể nhìn thấy nai nai. Noan noan nhấp anh đào cái miệng nhỏ, nai nai đi, nai nai không đi, lục mẫu, liên tục xua tay, không tha sở sở noan noan khuôn mặt nhỏ, sau đó nhìn Tống Tân đồng trắng non như ngọc cổ, khoa tay múa chân nói, noan noan cũng lớn, các ngươi có phải hay không nên cấp noan noan sinh cái đệ đệ, Vân Khai thường xuyên quấn lấy ngươi, cũng nên. Nhất định là Hạ Vang hắn quấn lấy chính mình thời điểm bị nương nghe thấy được, Tống Tân đồng gương mặt ửng đỏ, việc này còn không vội. Kia chờ năm sau Vân Khai chúng tái sinh, lục mẫu không lo lắng Tống Tân. Đồng sinh không ra, nàng thân thể hảo, Có thể nhiều sinh mấy cái, lục ra một mạch đơn truyền nhiều sinh mấy cái nhi tử nữ nhi mới hảo, như vậy noan noan cũng không cô đơn, ngươi đều ghi tạc trong lòng, sớm chút sinh, về sau nữ nhân không dễ dàng lão. Ta đã biết nương. Tống Tân Đồng thấp thấp đồng ý. Canh giờ tới rồi, nương, chúng ta cần phải đi. Lục Vân Khai từ bên ngoài gọi một tiếng, lục mẫu lúc này mới phóng Tống Tân Đồng đi ra ngoài. Lục Vân Khai nhìn Tống Tân. Đồng gương mặt ửng đỏ, buồn bực hỏi. Mặt như thế nào đỏ Tống Tân Đồng trừng mắt nhìn Lục Vân Khai liếc mắt một cái Đều tại chín mươi 393 Hà Gia Thôn vội vội vàng vàng hồi thôn Vội vội vàng vàng rời đi Vội vội vàng vàng lên đường Rốt cuộc ở 9 tháng 20 ngày này chạy tới Hà Gia Thôn Hà Gia Thôn là một cái rất lớn cùng họ thôn Cùng đào hoa thôn cái loại này vạn thôn trưởng một nửa họ vạn không giống nhau Nơi này toàn họ hạ Tất cả đều là quan hệ họ hàng Thân thích Chỉ có số ít mấy nhà là họ khác người Đương nhiên, Hà Gia là thực bài xích họ khác người. Kinh Châu bên này trồng dâu thủ dưỡng tầm dệt tơ lụa đã hình thành một cái sản nghiệp liên, bên này người đều lấy cái này mà sống. Hà Gia thôn trước kia là là trồng dâu thủ cung tăng diệp, số ít người ra sẽ chính mình dưỡng tầm, nhưng đều là cực nhỏ, hiện tại dưỡng tầm người nhiều, dưỡng lượng cũng nhiều, cho nên Hà Duy mới có thể đem sinh ý làm đi lên. Đương nhiên, Hà Duy, sinh ý cũng không xem như cá nhân, tương đương với toàn bộ Hà Gia thôn. Chỉ là Hà Duy là dẫn đầu người, chiếm số định mức lớn nhất, còn lại người chính là phân một bộ phận lợi tức Lúc trước ở Hà gia thôn định cư có bảy phòng người, hiện tại đều là Hà gia thôn tộc lão, trong đó thôn trưởng một phòng chính là một chi, hiện tại là Hà gia thôn tộc trưởng, mà Hà Duy ra cũng là một chi, chỉ là tộc lão, chỉ từ Hà Duy phụ thân qua đời về sau, này một chi tộc lão tên tuổi liền dừng Ở Hà Duy trên đầu, ngày thường có gì đại sự nhi đều hắn cũng có thể nói thượng lời nói. Tổng thể tới nói, bảy cái tộc lão này mấy nhà người ở thôn đều là tương đối tiểu phú, nhưng còn lại phân đi xuống nhà khác liền chịu khổ chịu khó không ít, nhưng có sinh ý ở, cũng có thể ăn cơm no. Hà Duy vội vàng bốn chiếc xe ngựa trở lại Hà ra thôn thời điểm, trong thôn người đều vây quanh lại đây, mọi người đều tiến lên phản hỏi, hắn 13 thúc, lần này ra cửa sao nhóm đi lâu như? Vậy, bên kia vấn đề xử lý tốt không? Hà Duy nói, xử lý tốt, kia lần này chúng ta có thể phân nhiều ít, Hiện tại không nóng này a ta hiện tại có việc về nhà, ngày khác lại nói ha. Hà Duy vội vàng về nhà nói cho mẫu thân tin tức tốt này, không rảnh ở bên này chỉ hoán công phu. Có chuyện gì a trong nhà hết thảy đều hảo đâu, ngươi nói trước nói. Có người không cho Hà Duy đi. Hà Duy nóng này, ta tìm được nhà ta Tú Nhi khuê nữ, sốt ruột mang theo cháu ngoại gái đi gặp. Ta nương, các vị thím nhường một chút, ngày khác không chúng ta lại đến từ đường tính mùa hạ lợi tức. Tú Nhi... Tú Nhi tìm được rồi, chính là cái kia lạc đường 18 năm Tú Nhi. Đúng vậy, nhường một chút. Hà Duy nhớ ký về nhà, lười đến cùng bọn họ nói đi, làm gã sai vặt ra roi thúc ngựa hướng ra đuổi xe ngựa. Phía trước ở lĩnh nam thời điểm Hà Duy liền nhờ người truyền tin về nhà, chẳng qua so với bọn hắn tới trước một đêm, tối hôm qua chạng vạng đến, cái này bọn. Họ vừa đến ra, Hà ra người liền đều đứng ở cửa, tống tân đồng bọn họ đoàn người xuống xe ngựa, liền nhìn đến cửa đứng đầy người đều đánh giá bọn họ, đem bọn họ đương đại tinh tinh dường như đánh giá. Giữa đám người vây quanh đứng một cái 6, chục tuổi lão phụ nhân, run run rẩy rẩy bị bên cạnh hai cái tuổi trẻ phụ nhân đỡ, nguyên bản không có gì biểu tình mặt vừa thấy đến Tống Tân đồng thời điểm, nước mắt lập tức ra tới, sau đó nước nở khóc giống lên, ta nữ a, ta ngoại tôn nữ a. Theo tiếng khóc cùng nhau, người bên cạnh tựa hồ cũng xác định thân phận của nàng giống nhau, cũng đi theo khóc lên, còn có người phóng nổi lên pháo, về nhà về nhà bùm bùm pháo thanh sợ tới mức noãn noãn lập tức khóc lên tống tân đồng vội đem nàng hướng chính mình trong óc đè đè lại hướng lục vân khai bên cạnh người né tránh miễn cho pháo tạc nứt hỏa hoa bùn đất bắn tới noãn noãn bên này bà ngoại song bảo thai ở phía trước hô lên ai ai ai lão phụ nhân lôi kéo song bảo thai liền khóc lên ta cháu ngoại ra ta cháu ngoại ra nương bên ngoài phong nhiều mau chút vào nhà còn có tiểu hài tử đừng đứng ở bên ngoài hà duy đỡ lão phụ nhân nói hảo hảo hảo bên trong đi bên trong đi lão phụ nhân một tay kéo đại bảo một tay kéo tiểu bảo còn nghĩ đến kéo tống tân đồng nhưng lại đằng không ra tay vào phòng ngồi xuống sau tống tân đồng nhìn mãn nhà ở người cảm thấy thật nhiều đều lớn lên giống như như thế nào nhiều người như vậy a hà duy chỉ vào lão phụ nhân cấp tống tân đồng bọn họ giới thiệu nói đây là các ngươi bà ngoại sau đó lại chỉ vào người bên cạnh Đây là mợ này mấy cái là các ngươi đại biểu ca đại biểu tẩu, đây là nhị biểu ca nhị biểu tẩu, còn có cái này là tân đồng ngươi biểu đệ, đây là hắn năm nay cưới tức phụ, này mấy cái đều là lão đại lão nhị gia hải tử, đều là ruột thịt biểu ca biểu đệ. Bà ngoại nói, Hà Duy lại chỉ vào những người khác người ta nói nói, đây là các ngươi nhị nhà ngoại, còn có tam ngoại tổ gia, đều là cùng chi xuống dưới. Tống tân đồng bọn họ nhất nhất thấy lễ, còn có rất nhiều thân thích, Hiện tại chưa từng có tới, chờ có thời gian chúng ta ở chậm rãi nhận thân. Hà Duy nói, bà ngoại lôi kéo xong bảo thai tay luyến tiếc buông ra, cùng các ngươi nương đôi mắt giống, cái mũi cũng giống, mặt khác liền không quá giống. Các ngươi kêu đại bảo tiểu bảo A, tên này thật tốt, ai? Là đại bảo, ai là tiểu bảo? Ta là đại bảo, đại bảo giơ tay, ta là tiểu bảo. Mợ nói, lớn lên thật giống, không nhìn kỹ còn phân biệt không được lông mày nơi này có điểm không giống đại biểu ca nói đúng vậy nhị biểu ca phụ hoa bà ngoại lại nói các ngươi nhưng đọc sách đại bảo nói đọc sách sang năm muốn tham gia khoa khảo muốn khảo đồng sinh lợi hại như vậy bà ngoại thật cao hứng nói so các ngươi mấy cái biểu ca lợi hại nãi nãi mấy cái biểu ca chăm miệng một lời nói còn không cho phép ta nói a các ngươi niệm thư lại không lợi hại cũng chỉ có thể đi theo cha ngươi học kinh thương. bà ngoại cười mắng, ngôn ngữ lại rất là thân thiết. mợ nói, nương, bọn họ đuổi một ngày đường rất mệt, tức phụ đi an bài một chút, làm chất nữ nhóm rửa mặt trải đầu một phen, dùng cơm hảo nghỉ ngơi. sau này nhật tử còn trường, nương ngài chậm rãi nói cũng không muộn. bà ngoại nói, ta này chỉ nhớ chỉ lo nói chuyện, mau mau mau cho các ngươi mợ mang các ngươi đi trong phòng an trí, chúng ta vãn chút thời điểm lại chậm rãi nói. Tống Tân Đồng nhìn bà ngoại tinh thần thực hảo, đảo cũng yên tâm, liền mang theo vây hề hề noãn noãn đi mặt sau sân. Hạ ra bởi vì người nhiều, cho nên tu đến rất đại, chừng hai ba cái tống ra như vậy đại, đại ra phân ở tại mấy cái trong viện. Tống Tân Đồng bọn họ bị phân ở trong đó một cái trong viện, nhà ở nghỉ ngơi không tính tinh xảo, bình thường nông gia phong. Cách, chỉ là trong viện loại hai cây quả lê thụ, buông hành lý lúc sau, mợ liền hỏi bọn hắn nhà ở nhưng có thiếu, nàng làm người đi chuẩn bị không cần mợ thực hảo tống tân đồng nói ta mang theo noãn noãn giặt sạch cái nước ấm tắm đang đợi cơm chiều thời gian cùng lục vân khai nói ta coi bà ngoại cùng mợ các nàng người khá tốt ân lục vân khai chưa nói cái gì tống tân đồng không cảm thấy có dị tiếp tục nói ta làm dương thụ chuẩn bị lễ gặp mặt tựa hồ không quá đủ không nghĩ tới người nhiều như vậy nơi này ly huyện thành không xa ngày mai làm đại nha đi huyện thành đặt mua một ít là được lục vân khai nhẹ nhàng xoa xoa tống tân đồng giữa mày không cần sầu vạn sự đều có thể giải quyết nghe ngươi tống tân đồng bưng lên trên bàn trà uống một ngụ ngày mai đãi một ngày ngày sau có thể đi thôi không nhiều lắm đãi mấy ngày lục vân khai cười hỏi lại đãi đi xuống chúng ta vào kinh thành đến lúc đó liền chậm tống tân đồng vẫn là cảm thấy sơm chút nhập kinh cho thỏa đáng chương ba trăm chín mươi bốn tế bái buổi tối hạ ra liền bày sáu bàn Còn chỉ là tương đối thân tam phòng người ngồi ở cùng nhau Liền không sai biệt lắm trăm người tới Có thể thấy được hạ gia to lớn Người nhiều Tống tân đồng các nàng dựa gần bà ngoại ngồi xuống Đã tỉnh ngủ noan noan tay cầm một cái cuốn trứng chậm rãi cắn Sợ hãi bị người nhìn thấy Vẫn luôn trộm để phòng bốn phía Nàng lại không biết nàng động tác bị người Trung quanh đều nhìn đi Chọc đến mợ đám người cười vang Bà ngoại nhìn ngoan ngoan noan noan Đáy lòng yêu thương đến không được Noan noan cũng thật ngoan ngoan Tống Tân Đồng nhéo nhéo noan noan bao bao đầu, lão bà ngoại khen ngươi đâu, mau nói cảm ơn. Noan noan lộ ra miệng đầy tiểu răng sữa, cảm ơn. Ai ra, thật là hiểu chuyện. Nếu là trong nhà mấy cái gia hậu giống noan noan như vậy hiểu chuyện thì tốt rồi. Một hồi khen xuống dưới, rốt cuộc động chiếc đũa sớm đã. Bụng đói kêu vang Tống Tân Đồng cũng không khách khí, bắt đầu từ từ ăn lên, chờ một bữa cơm qua đi, đại gia quan hệ lại thân mật không ít. Sau khi ăn xong, đại gia ngồi ở trong đại sảnh nói chuyện, bà ngoại lôi kéo tống tân đồng tay, không ngừng nói nương khi còn bé sự tình, nói nàng đáy lòng nghĩ nhiều nàng, đáng tiếc người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh ra ra, may mắn tìm được các ngươi, may mắn tìm được các ngươi. Không khóc, noan noan cầm tiểu khăn cấp bà ngoại sát, đôi mắt, không khóc, khóc khó coi, đúng vậy, khó coi, noan noan thật chi kỷ, bà ngoại run run rẩy rẩy xoa xoa đôi mắt. Đem vẫn đục nước mắt trà lau đi Các ngươi ở chỗ này đãi lâu một chút Hảo Hảo xem vừa thấy ngươi nương đánh tiểu sinh sống địa phương Kỳ thật tống tân đồng phía trước đã cùng Hà Duy cứu cứu thương lượng Hảo Ngày mai tế tổ Ngày sau liền rời đi Hà Duy nhìn cháu ngoại gái xin giúp đỡ ánh mắt Sau đó khủ khủ hai tiếng Tiến lên cùng nương nói Nương Tân đồng bọn họ còn muốn chạy đến Kinh Thành Cho nên ta nghĩ ngày mai khai từ đường tế tổ Chờ ngày sau bọn họ cũng thật sớm chút lên đường Bà ngoại không cao hứng, chỉ đợi một ngày, đi Kinh Thành làm gì? Nương, ngươi ngoại tôn nữ tế là cử nhân, muốn chạy đến Kinh Thành đi tham gia sang năm khoa cử khảo thí, lại vãn liền tới không kịp. Hà Duy nói, ngoại tôn nữ các nàng cố ý đường vòng tới xem nương, nhưng thời gian thượng chỉ hoan không được, chờ bọn họ dỗi ránh về. Sau lại đến xem ngài là cử nhân kéo. Bà ngoại khiếp sợ nhìn Lục Vân Khai, cao hứng vỗ tay, hảo hảo hảo, thật là hảo. Nhà chúng ta thật nhiều năm đều không có gia quá cử nhân. Gia cử nhân cũng không phải người Hà Gia A, một bên bà ngoại chị em dâu nhóm nghĩ thầm, nhưng nói trở về bọn họ cũng cao hứng. Cử nhân, chính là có cơ hội làm quan, nhà bọn họ hảo chút năm đều không có gia quá quan thân thích. Hà Gia trưởng tư lợi hại nhất cũng bất quá khảo tú tài, cử nhân vẫn luôn. Đều không có thi đậu, bà ngoại nói, đó là không thể trì hoãn, kia. Tân đồng các ngươi lưu lại đi, mợ cười nói, này nào thành A. Tân đồng bọn họ đi chính là muốn chiếu cố cô ra, bằng không cũng không đi theo, đúng không? Tống tân đồng ngượng ngùng cười cười, sau đó nói, bà ngoại, chờ năm sau khoa khảo xong rồi, có rảnh hồi lĩnh nam, đến lúc đó chúng ta lại đến nơi này xem ngài, đến lúc đó nhất định nhiều đãi mấy ngày, hoặc là vậy ngươi đi kinh thành cũng có thể, như... Vậy là có thể cùng chúng ta nhiều đãi cùng nhau. Bà ngoại hắc hắc cười, lộ ra lợi, bà ngoại liền không đi, già rồi, đi không đặng. Các ngươi về sau nhiều đến xem ta thì tốt rồi. Bà ngoại bất lão. Xong bảo thai nói. Lão lạc nga. Bà ngoại cười nói. Lão đại, nếu tân đồng các nàng muốn lên đường, kia sớm chút tế tổ, ngươi sớm chút đi cùng tộc trưởng nói một chút, ngày mai sáng sớm liền khai từ đường. Hà Duy nói, nương yên tâm, ta đã đi nói qua, tộc trưởng cũng đồng ý. Chúng ta tìm về tân đồng các nàng là đại hỷ sự, ngày mai thỉnh mọi người đều náo nhiệt một chút. Bà ngoại nói. Hà Duy, nương, ta cũng là như vậy tưởng. Bà ngoại, cứu cứu, không cần như vậy dày đặc. Tống tân đồng sợ cấp Hà ra thêm phiền toái Không dày đặc, không dày đặc. Bà ngoại xua tay, lại hướng về phía Hà Duy nói, đi lưu ra thôn thỉnh bọn họ lưu ra gánh hát, vẫn luôn chơi, chơi đến ngày mai buổi tối. Thành, ta đây làm con trai cả này liền đi. Hà Duy nói xong. Lại chiều phía sau mấy cái nhi tử nói, nhị nhi đi mã ra thôn thỉnh cái kia đầu bếp làm cho bọn họ bị nguyên liệu nấu ăn, lộng phong phú một chút, chuẩn bị cho tốt một chút. "Hảo, chúng ta này liền đi." Hôm sau, phương đông đã bạch, Tống Tân đồng bị bên ngoài trong thôn dựng lều từ thanh âm cấp đánh thức, nàng nhìn trở nên trắng thiên, phòng trứng còn mới đến giờ mèo, trong thôn liền lộng đi lên. "Ngươi muốn lên vẫn là ngủ tiếp trong chốc lát?" Lục Vân Khai mỗi ngày giờ, mèo liền rời giường đánh quyền đọc sách, mỗi ngày không gián đoạn, vì năm sau thi hội làm chuẩn bị đâu. Nổi lên đi, Tống Tân Đồng cầm quần áo cấp lục vân khai mặc vào, ta nhìn hạ ra từ đường thật lớn, đại bảo cùng tiểu bảo hôm nay khẳng định đến quỳ vựng, ta còn phải cho hắn hai chuẩn bị hai cái đẹp mềm, bằng không khẳng định xanh tím. Tống Tân Đồng man vui vẻ hạ ra như vậy cũ kỹ phong kiến, ngoại gả nữ tử không thể tiến vào từ đường, mà ngoại gả nữ tử Nam Đinh là có. Thể đi vào, nhưng chỉ có thể quỳ lại đến đạo thứ ba môn, lại hướng bên trong con vợ cả cháu Đích Tôn mới có thể đi vào. Lục Vân Khai đêm qua không phải liền ở làm sao Còn không có phùng hào Tống Tân Đồng cười nói Không dám gióng chống khua chiêng tìm bông này đó Miễn cho bị bà ngoại nói không thành tâm Lục Vân Khai nhìn bị mở ra tiểu chăn bông Vậy hủy đi noãn noãn tiểu chăn Noãn noãn hiện tại lại không cần phải Dùng dùng sao Tống Tân Đồng cầm lấy bốn cái Tiểu xảo đẹp mềm Chậm rãi khâu vá lên Trời sáng lúc sau Dùng quá cơm sáng Hà Duy liền mang theo song bào thai đi từ đường mà Tống Tân Đồng các nàng liền đứng ở nhất gian ngoài đã bái bái, liền đứng ở một bên, thừa dịp cái này khe hở, Tống Tân Đồng phân phó đại nha đi huyện thành mua đồ vật. Một canh giờ lúc sau, xong bảo thai tế bái xong rồi, hai người đều huệ hoải không phấn chấn đi ra ngoài, hình thù kỳ quái nói may mắn có a tỷ đồ vật, bằng không chân đều đến quỳ sưng. Lên. Đại bá, bên kia sân khấu kịch cũng đáp hảo, qua đi liền có thể bắt đầu diễn." Hà Duy nói, bị gọi đại bá lão đầu nhi là tộc trưởng Tống Tân Đồng bọn họ kêu thúc công, bọn họ làm như thế nào kêu liền như thế nào kêu, dù sao nàng không nhớ được, toàn thôn người đều là thân thích, thật sự là quá khó nhớ. Hảo, tộc trưởng mang theo những người khác liền đi trong thôn. Hôm nay gánh hát diễn một ngày, cơm cũng ăn hai đốn, giữa chưa đơn giản một chút, trọng đồ ăn đều ở buổi. Tối, Hà Duy bọn họ tắc lánh Tống Tân Đồng bọn họ hướng bên kia trên núi mồ đi đến, ông ngoại bọn họ đều chôn ở trên núi mồ. Tới nơi này tự nhiên muốn đi tế bái ông ngoại, liền lục vân khai cùng noan noan cũng không ngoại lệ. Hạ ra thôn địa thế thực bình thản cùng đào hoa thôn tranh Vênh sơn không giống nhau, đi qua thực hoán sườn núi liền sưng là tiểu sơn, nơi nơi đều loại cây dâu, một mẫu một mẫu, mỗi một mẫu chi gian đều có giới hạn, tiêu chí nếu bất đồng nhân ra cây dâu. Lâm, đi rồi một hồi lâu, bọn họ cuối cùng ở một cái khe núi tìm được rồi mồ, bên trong có rất nhiều mồ, dập dạp, tất cả đều là hạ họ người. Ông ngoại sinh thời nhân là tộc lão, cho nên trôn đến địa phương tương đối dựa trước, thực dễ dàng liền tìm tới rồi, mộ bia trên có khắc hà trường thanh ba cái chữ to. Đây là các ngươi ông ngoại mồ. Hà Duy chỉ vào mộ bia nói, cha, Nhi tử rốt cuộc tìm được Tú Nhi, chỉ là Tú Nhi đã không còn nữa, cho nên Nhi tử mang theo Tú Nhi nữ Nhi. Con rể Nhi tử ngoại tôn nữ bọn họ cùng nhau đã trở lại. Hà Duy đối tống tân đồng bọn họ nói, các ngươi lại đây cấp ông ngoại thiêu giấy tiền vàng mà đi chương ba trăm chín mươi lăm cáo biệt từ trên núi tế bái lúc sau tống tân đồng bọn họ liền xuống núi về nhà xuống núi trên đường còn sẽ lại lần nữa trải qua kia thành phiến thành phiến cây dâu lâm có không ít thôn dân ở thu thập tang diệp tống tân đồng nhớ rõ dưỡng tầm là ở xuân mùa hạ tiết như thế nào lúc này thải tang diệp đâu toại tò mò hỏi cứu cứu vì cái gì muốn thải này đó lao lá cây hà duy nói hiện tại chín tháng nhập thu buổi sáng thời điểm sẽ hạ xương lúc này liền bắt đầu thu thập xương tang diệp loại này xương tang diệp là có thể dùng dược có ngăn hãn công hiệu bán đi hiệu thuốc tử cũng là một bút thu vào nguyên lai like là như thế này hà duy lại nói cây dâu toàn thân đều là bảo tang diệp có thể dưỡng tằm cảnh nhưng biên cái sọt kết trái cây nhưng cung dùng ăn cùng ủ rượu lá cây trái cây cùng căn ra cũng đều nhưng làm thuốc như vậy ngưu tống tân đồng cảm thấy cây dâu thật đúng là thứ tốt Chỉ tiếc bọn họ thôn bên kia có loại này đó Nàng nhớ mang máng cây dâu ở mùa hạ là sẽ kết quả Chỉ tiếc hiện tại đã nhập thu Sớm không có cái loại này màu đỏ hoặc là màu đỏ thẫm tang châm Kiếp trước sớm siêu thị nhưng thật ra thường xuyên mua tới ăn Hương vị chua ngọt ngon miệng Nghe nói có bổ gan ít thật Sinh tân nhuộn táo Tóc đen minh mục chờ công Hiệu Hà Duy nói Tân đồng các ngươi nếu là ngày mùa hè tới còn có thể ăn thượng tang phao nhi Chỉ là hiện tại cũng chưa kia chúng ta tới không phải thời điểm, năm sau nếu là có cơ hội lại đến, nhất định phải ăn thượng một hồi. Tống Tân đồng nghĩ đến kiếp trước siêu thị giá cả, lại nhìn thành phiến cây dâu lâm, liền cảm thấy ở chỗ này ăn quá tính ra, quả no. Hảo A, nếu tới không được cứu cứu liền cho các ngươi đưa đi. Kia nhưng cảm ơn cứu cứu. Tống Tân đồng cười. Đồng ý, sau đó cùng Lục Vân Khai đi ở mặt sau, thấp giọng nói, ngươi ăn qua cái này trái cây sao? Không có. Lĩnh Nam hiếm thấy, liền tính cũng là ở núi rừng bên trong, Lục Vân Khai là không có khả năng đi loại địa phương kia. Kia thật là đáng tiếc, ăn rất ngon, chua chua ngọt ngọt. Tống Tân Đồng thấp giọng nói, chờ năm sau nhất định phải nếm thử. Chỉ có ngươi cùng noan noan mới thích chua chua ngọt ngọt. Lục Vân Khai bất đắc dĩ mà sủng nịch cười, nếu không trong. Nhà vườn trái cây cũng loại thượng vài cọng. Ai, ngươi nói rất đúng. Tống Tân Đồng ánh mắt sáng lên, nhưng thực mau lại dập tắt. Chính là chúng ta về sau nói không chừng rất ít ở nhà Kia chở chúng ta định ra Lại tuyển địa phương loại thượng Lục Vân Khai đề nghị Hảo A Tống Tân Đồng Lôi kéo Lục Vân Khai tay áo áo Hạnh phúc ngọt ngào nói Kia trong nhà cũng loại vài cọng Đến lúc đó chúng ta khai cái trái cây cửa hàng Chuyên môn đã cho hướng thuyền khách bán này đó Mới mẻ trái cây Hảo, y ngươi Lục Vân Khai cảm thấy thê tử chơi tâm như cũ rất lớn Cái gì đều muốn làm Nhưng hắn cũng vui với phụ bồi Duy trì nàng, a vẫn luôn ở phía trước biên chạy chậm noan noan lập tức bị dập dạp thảo cấp vướng Nga, lập tức ghé vào trên mặt đất, ô ô khóc lên, cũng bất động, chờ tống tân đồng các nàng đem nàng lôi kéo lên, đi ở phía trước một chút song bảo thai thấy thế, lập tức liền phải đi ôm noan noan, tống tân đồng vội ngăn lại ở hai người bọn họ, làm nàng chính mình lên, song bảo thai không dám không từ, chỉ có thể đứng ở bên cạnh cấp noan noan cổ Vũ, noan noan, đứng lên. Noãn Noãn hừ hừ bất động, càng nghĩ càng khổ sở, khóc đến càng thương tâm. Tống Tân đồng đi qua đi, ngồi xổm một bên, "Ai ra, ngươi xem cái kia tiểu tỷ tỷ nhìn ngươi đâu, đều chê cười Noãn Noãn, chính mình té ngã còn khóc đến như vậy thương tâm, còn trên mặt đất chơi xấu ra." Noãn Noãn nhìn phía trước, nước mắt thủy một lăn, miệng nhấp nhấp, sau đó lập tức liền bò lên, bước chân ngắn nhỏ bước nhanh đi phía trước đi, mông nhỏ uốn éo uốn éo, tỏ rõ nàng đáy lòng bất mãn, sinh khí Quật cường còn có tiểu tự tôn, tống tân đồng phụt một tiếng nở nụ cười như thế nào như vậy đáng yêu. Hà sơn buổi trưa cơm cũng mang lên cùng toàn thôn một nghìn năm trăm người cộng thêm hạ gia tương đối nữ nhi thân thích nhóm chính giữa thôn đất chống thượng tê đến tràn đầy mọi người đều chạy tới xem tìm trở về hạ tú khuê nữ cùng nhi tử một cái không xa năm đời cô cô hỏi các ngươi là ở lĩnh nam a nghe nói bên kia rất nghèo tất cả đều là sơn xó xỉnh trong đất đều trường không ra lúa. Các ngươi đều dựa vào gì sống qua A. Tống Tân Đồng không quá thích cái này cô cô khẩu khí, dựa núi ăn núi dựa sông ăn sông A. Đó là săn thú đánh cá. Tống Tân Đồng cong cong môi, đó là không có việc gì thời điểm tiêu khiển ngoạn ý nhi. Cô cô vừa nghe, hăng hái, kia có việc nhi thời điểm làm gì. Tống Tân Đồng cười, cùng bình thường nông hộ giống nhau, trồng trọt loại lúa A. Cái này cô cô sắc mặt thay đổi, lúc này còn không biết bị trêu chọc. Nàng liền sống uổng phí vài thập niên Tống Tân Đồng cũng không sợ đắc tội với người Dù sao chỉ là cái tam phục bên ngoài thân thích Đắc tội liền đắc tội bái Nàng lại không dựa hà ra sinh hoạt Màu chốt nhất đúng vậy Thật sự là không mừng cái này cô cô Cái loại này ngữ khí Cảm thấy các nàng tơ tằm sinh ý làm tốt lắm khinh, Thường người Hừ, nàng lại không phải không bạc Nàng chính là cái tiểu phú bà Một bên đại biểu tẩu đã đi tới Giúp đánh vỡ này cục diện bê tắc Bảy cô Bên kia ở đánh lá cây bài, thiếu người, kêu bảy cô ngươi qua đi thấu một cái đâu. Cô cô chính cảm thấy không thoải mái, cũng mượn cơ hội này rời đi. Đại biểu tẩu bắt lấy tấm tân đồng tay, cười nói. Bảy cô nói chuyện không xuôi tai, nhưng người là tốt, biểu mọi ngươi đừng cùng nàng so đo. Sẽ không? Tấm tân đồng nói. Đúng rồi, cảm ơn tân đồng ngươi cấp tiểu nha các nàng con bướm châm, các nàng thích chứ. Đại biểu tẩu cười nói, bọn họ còn thu được không ít vài vóc tính chất thượng tầng, đều là thứ tốt cái này biểu muội thật đúng là hào phóng nghe cha chồng nói biểu muội là ở lĩnh nam khai một nhà tử lầu tuy rằng trong nhà không có bọn họ tiền bạc nhiều nguyên bản còn lo lắng các nàng tới hà ra tống tiền, nhưng hiện tại nhìn ra tay rộng rãi bộ dáng liền cảm thấy là chính mình suy nghĩ nhiều, hơn nữa biểu muội phu là cử nhân, này thân phận liền không giống nhau, về sau là phải làm quan các nàng nhiều hơn nịnh bợ một chút về sau cũng có chỗ dựa không phải Tống Tân Đồng là không biết đại biểu tẩu đáy lòng suy nghĩ, nếu là biết, nàng nhất định phải đem chính mình mấy chục vạn lượng tiền tiết kiệm ném tới đại biểu tẩu trên mặt nói cho nàng, ta là phú bà. So hà gia của cải rắn chắc đến nhiều, chờ bà ngoại ngủ chưa tỉnh lại, Tống Tân Đồng lại mang theo. Xong bảo thai cùng noãn noãn đi bồi nàng nói chuyện, nói một buổi trưa, cộng thêm cả đêm, lúc này mới phóng các nàng rời đi. Sáng sớm hôm sau, Tống Tân Đồng cùng Lục Vân khai bọn họ dậy sớm cùng bà ngoại cùng cậu mợ từ biệt lúc sau liền khởi hành ly biệt trước bà ngoại lại khóc lên luyến tiếc bọn họ rời đi xe ngựa đón sáng sớm đám sương cùng ánh sáng mặt trời chậm rãi đi trước xe ngựa bánh xe chuyển động tiếng vang du dương mà dài dòng dần dần trở nên có chút bi thương đem phân biệt không khí sấn đến càng thêm đau thương song bảo thai xoa xoa hốc mắt hướng tới bà ngoại huy xuống tay bà ngoại ngươi nếu là tưởng chúng ta liền tới lĩnh nam thành chúng ta liền ở tại lĩnh nam thành Ngồi con thuyền yêu cầu 3 ngày thời gian Hảo hảo hảo Bà ngoại huy xuống tay đáp lời Nàng này run run rẩy rẩy thân thể Nơi nào có thể đi cấp cháu ngoại nhóm thêm phiền A Này một sớm phân biệt Cũng không biết khi nào có thể thấy Nga Nương Hiện tại trời lạnh Chờ năm sau nhật tử ấm áp chút Chúng ta đưa ngươi đi gặp bọn họ Hà Duy nói Sang năm bọn họ nếu là chúng đồng sinh Chờ tân đồng bọn họ định ra tới Khẳng định là muốn đem bọn họ tiếp đi Đến lúc đó nương cũng một đạo đi bà ngoại gật đầu hào hào hào chương ba trăm chín mươi sáu vào kinh đại chú kinh thành ly lĩnh nam rất xa đi thuyền không sai biệt lắm hơn hai mươi thiên nhưng bắt đầu mùa đông sau kinh thành đặc biệt lạnh đường sông đóng băng trụ cho nên không thể đi thuyền ngồi xe ngựa không sai biệt lắm một tháng nửa thời gian ra roi thúc ngựa nhưng thật ra tỉnh tiếp theo nửa thời gian nhưng tống tân đồng bọn họ mang theo noãn noãn cho nên chỉ có thể sớm chút lên đường cho nên không thể chờ đến qua năm lại lên đường Như vậy trên đường nếu là gặp được chuyện gì, năm sau 2 tháng sơ thi hội khẳng định sẽ bỏ qua, cho nên trời nam đất bắc các cử tử đều là kỳ thi mùa thu lúc sau cáo biệt thân nhân liền lên đường, chờ tới. Rồi kinh thành không sai biệt lắm vào đông, lại yên ổn xuống dưới nhìn xem thư, thói quen thói quen kinh thành lạnh lẽo thời tiết, bằng tốt trạng thái đi nghênh đón thi hội. Đương nhiên, may mắn nhất ly kinh thành tương đối gần châu phủ, không cần lên đường, qua năm lại chậm gì gì quá khứ mới nhất hạnh phúc. Lần này đi ra ngoài đại nha là đi theo tống tân đồng các nàng một đạo song bảo thai thì tại giang ra con thuyền hộ tống lần tới lĩnh nam bên kia có dương thụ bọn họ chăm sóc tống tân đồng cũng là yên tâm bọn họ giá hai chiếc xe ngựa lên đường dọc theo đường đi gặp không ít mặt khác châu huyện lên đường đi kinh thành các cử tử mọi người đều hối thành một cổ đội ngũ chậm rãi lên đường đường xá thượng đại gia lẫn nhau giao lưu các nơi phong thổ nói các nơi tin đồn thú vị dọc theo đường đi cũng không buồn tẻ thú vị cực kỳ lục huynh tại hà nghe nói lĩnh nam bên kia dựa sông nước lục huynh vì sao không đi thuyền đi trước đi thuyền không chỉ có mau thả không có lên đường gian khổ cử tử hỏi say tàu lục vân khai tùy tiện nói chuyện tàu lao một câu xe ngựa lên đường thấy các nơi phong thổ đối khoa khảo cũng có điều trợ giúp lục huynh nói chính là đại gia nói nói cười cười lên đường Tới rồi ăn cơm thời khắc tống tân đồng liền dừng lại nấu cơm, cùng phía trước giống nhau, bọn họ ra cửa đều bị nồi chén gáo bùn cùng gạo và mì ăn thịt, không cần lo lắng ngộ không đến thôn trang chợ khi. Muốn nhẫn đói chịu đói, cũng không cần uống nước lạnh gặm làm bánh bột ngô, bên cử tử liền không có như vậy dự kiến trước, chỉ dẫn theo ngân lượng hoặc là ở thượng một cái chợ mua làm bánh bột ngô, nhìn lục vân khai bọn họ chuẩn bị đến như vậy đầy đủ hết, sôi nổi tiếng lên nói, lục huynh, tẩu tử, các ngươi chuẩn bị đến quá đầy đủ. Chúng ta có thể hay không đáp cái hòa A. Chúng ta cũng không ăn không trả tiền, nhặt xài múc nước, cũng cấp bạc. Các cử tử nghe thơm ngào ngạt. Thịt heo hầm miến, nhìn nhìn lại trong tay lạnh và khô ráo bánh bột ngô, thật sự là ăn không vô. Này mười mấy cử tử cùng Lục Vân Khai nhưng thật ra hợp ý, nhân phẩm, tính cách cũng đều không tồi, bằng không cũng đi không đến một đạo, nói không nên lời đều cùng những người khác kết bạn sớm đi rồi. Có thể... Tống Tân Đồng đồng ý, rốt cuộc đại gia ra cửa bên ngoài, tương phùng tức là duyên, hơn nữa nàng cũng tưởng thế vân khai nhiều mượn sức mấy cái tương lai đồng liêu a, về sau. Ở triều làm quan, luôn có yêu cầu trợ giúp địa phương, huống chi, này đó cử tử có hai cái vẫn là mặt khác châu trước vài tên, văn thải học thức không thấp, về sau thế nào cũng là trước nhị giáp người đi. Tống Tân Đồng tưởng xa, tự nhiên cũng đồng ý, kia về sau nhặt xài múc nước chuyện này liền làm phiền các ngươi không phiền toái không phiền toái Một đường đi trước, không ngừng tiết viện, không ngừng tìm kiếm chỗ ở. Có đôi khi chủ thôn, có đôi khi chủ khách điếm, có đôi khi chủ rừng cây phá miếu, nhưng người nhiều, cũng không sợ. Cuối cùng, ở tháng 11 mùng một ngày này, bọn họ chạy tới kinh thành. Tổng cộng hoa gần 40 thiên, hoa rất ít tiền, lại qua đến có tư có vị. Một đường xuống dưới mọi người đều không có gầy, ngược lại là sắc mặt hồng nhuận tăng cường thể chất. Đến kinh thành ngày này, Nơi này đã tiến vào trời đông giá rét thời tiết Gió lạnh quát được yêu thích sinh đau Còn bạn mưa nhỏ Nghe dân bản xứ nói đây là vũ kẹt tuyết Buổi Tối lại lánh một ít Liền tuyết rơi Nếu không mấy ngày toàn bộ kinh thành đã bị tuyết trắng bao trùm Đến lúc đó ra cửa đều không có phương tiện Tống tân đồng may mắn lên đường đuổi đến mau Nếu là còn ở bên ngoài lên đường Trời ra rét Cũng không nên đông chết vài người Hơn nữa mặt đường kết băng Cũng không dễ đi lộ Càng là khó đi Cửa thành Nguy Nga đứng lặng ở trước mắt, so dọc theo đường đi nhìn thấy lĩnh Nam, Kinh Châu, Vĩnh Châu chờ mà cửa thành càng Nguy Nga, càng khí phái, trên tường thành tuần tra bọn thị vệ các đều sát khí hôi hổi, thấm người. Cửa thành bài hàng dài, nhiều là ngoại lai tham gia dự thi cử tử, bài hồi lâu, mới đến phiên tống tân đồng các nàng xe ngựa, xe ngựa dừng lại, liền có ăn mặc giáp chủ bọn thị vệ triều bọn họ dò hỏi vì sao vào thành, nơi này là Kinh Thành, là thiên tử dưới chân. Cửa thành ra vào trong coi cực kỳ nghiêm khắc Để ngừa có không hợp pháp người phạm thượng tác loạn Nhưng giống nhau đều chỉ là Lệ hành dò hỏi Không có đặc thù hành động liền sẽ không khiến cho chú ý Lục Vân Khai đem công văn đưa cho cầm đầu thị vệ Tại hạ là lĩnh nam chạy tơi kinh thành tham gia thi hội cử tử Đây là công văn Nói xong lại chỉ vào thê tử cùng mặt sau đại nha nơi xe ngựa Lại cấp ra một phần công văn Đây là tại hạ gia quyến Đó là trong nhà tôi tớ Đây là công văn Thị vệ tiếp nhận nhìn nhìn Gần nhất Kinh Thành đi thi cử tử số không lắm số, muốn nhất nhất thẩm tra đối chiếu. Thẩm tra đối chiếu xong xác nhận không có lầm lúc sau liền cho đi. Đa tạ, Lục Vân Khai tiếp nhận công văn, đưa cho Tống Tân Đồng phóng hảo, hắn tiếp tục ra xe ngựa Kinh Thành. Vào cửa thành đến bên trong phồn hoa thành nội còn cần một khoảng cách, theo đường xe chạy đi trước, ven đường có thể thấy được đan sen có hứng thú phòng ốc, nơi này là ngoại thành, nhiều là bình dân bá tánh cư trú chỗ Ở tại này gian ngoài tiện nghi, nhưng lại không có phương tiện, vô pháp được đến. Bên trong thành các loại tin tức, cho nên các cử tử chỉ cần kinh tế cho phép, đều sẽ lựa chọn ở tại nội thành, nội thành nhất phồn hoa, đại quan quý nhân phú giáp thương nhân số không lắm số, cửa hàng san sát nối tiếp nhau, dựa gần một gian lại một gian, náo nhiệt cực kỳ. Lục huynh, các ngươi ở nơi nào? Còn lại cử tử hỏi. Chúng ta tính toán cùng đi tìm tiện nghi khách điếm, nếu là vận khí tốt nhưng một đạo tìm cái tiện nghi sân, cũng hảo an tính đọc sách. Hiện tại vẫn là tháng 11 đến 2 tháng sơ 8, còn có 3 tháng thời gian, còn có thể hảo hảo bối bối thư. Sớm tại rời đi lĩnh nam phía trước, Giang Minh chiêu liền giúp bọn hắn bọn họ đặt mua một chỗ tiểu viện lạc, đã làm người thu thập thỏa đáng bọn họ đi là có thể vào ở. Lục Vân Khai cự nói, một bằng hữu ở tại trong kinh, lần này ứng muốn đi nhà hắn chung ở nhờ Vậy này cáo biệt, cử tử chắp tay nói, chờ An Chí xuống dưới chúng ta lại đi tìm Lục Huynh tham gia thơ hội. Hảo, Lục, Vân Khai nói một cái địa chỉ, làm cho bọn họ nhưng đi kia chỗ tìm hắn. Vào nội thành, tìm trong chốc lát, tìm được rồi Giang Minh Chiêu giúp bọn hắn đặt mua tiểu viện tử, sân không lớn, không có lĩnh nam tiểu viện đại, nhưng ly phố xá sấm ớt không xa, phương tiện, nhưng lại nháo chung lấy tính, rất tốt. Đảo không phải Tống Tân Đồng bọn họ không cho được bạc mua tòa nhà lớn, chỉ là cảm thấy mới đến, lập tức liền mua cái tòa nhà lớn chọc người đỏ mắt liền không hào, như vậy, một cái tiểu viện tử liền sẽ không đục lỗ. Nương, tới rồi sao? Tránh ở thật dày áo bông noan noan tả hữu nhìn sân, hỏi. Tới rồi, lúc sau rất dài một đoạn thời gian chúng ta liền ở nơi này. Tống Tân Đồng cấp noan noan lôi kéo mũ, mũ bên cạnh chỗ phùng thỏ nhi mau, bạch nhung nhung, sân đến noan noan khuôn mặt nhỏ khả xinh đẹp. Noãn noãn hỏi, không cần lên đường, không cần, rốt cuộc về đến nhà. Tống Tân Đồng ở noãn noãn trên má hôn một cái, hảo, đến trong phòng đi. Chơi, nương muốn đi thu thập nhà ở. mươi 397 quan sát mưa lạnh sôi nổi, gió lạnh lạnh thấu xương. Sân là không có trải qua cải tạo, không có mà ấm áp giường đất, chỉ có thể ở trong phòng bày biện chậu than, chậu than thiêu qua sau hương vị thực nùng. Vì tránh cho chúng độc, Tống Tân Đồng đem cửa sổ nửa mở ra, không dám nhắm chặt cửa sổ. Lục Vân Khai ôm noãn noãn ngồi ở án thư, bắt đầu đọc sách. Tống Tân Đồng xoa xoa tay, đem ấm bùn hướng bên cạnh chỗ đẩy đẩy, này cùng. Đào hoa thôn trong núi giống nhau lánh, ta nghĩ muốn hay không lũy hai cái giường đất, bằng không toàn bộ vào đông sợ là không hảo quá. Kỳ thật nàng càng muốn làm mà ấm, toàn nhà ở đều ấm, làm giường đất cũng chỉ có thể ngồi ở trên giường. Giống kinh thành loại này đại địa phương, gia đình giàu có vô dụng giường đất, đều là dùng ấm bùn. Dùng tới tốt bạc than Sẽ không dùng loại này thấp kém than củi Làm hai cái đi Ngươi cùng noan noan thân mình cũng vô pháp tự chịu đông Lạnh Lục vân khai nhưng thật ra kháng đông lạnh Cũng cần thiết kháng đông lạnh Năm sau hai tháng thi hội khi thời tiết cũng không phải là thực hảo rét tháng ba đúng là lanh thời điểm Còn cần tiểu tâm phòng bị mới được Ta đây đi ra ngoài tìm xem người Tống tân đồng dừng một chút thuận tiện mua chút gạo thóc cùng củi lửa trở về Bằng không đêm nay nhưng vô pháp ăn cơm Tống Tân Đồng đem cầm bạc liền cùng đại nha ra sân, phía trước giang ra người đem nhà ở thu thập. Còn thêm vào một chút chuẩn bị đồ dùng, nhưng khuyết thiếu còn có rất nhiều, còn cần nhiều mua một ít trở về. Hơn nữa loại này mùa đông khắc nghiệt, vốn chính là nên bắt đầu thêm vào hàng Tết, nhiều mua chút gạo thóc ở nhà cũng an tâm nột. Hai người cầm ô ra cửa, thực mau liền đến khu náo nhiệt củi gạo mắm muối khương giấm trà, các mua không ít, nhiều đến độ có thể sử dụng đến sang năm đầu xuân, không có biện pháp. Ai làm đại nha ăn uống đại đâu, kinh thành giá hàng so lĩnh, nam đắt hơn, cùng giang nam giá gạo không sai biệt lắm, không có biện pháp, ai làm nó là kinh thành đâu. Lại đi bố cửa hàng mua mấy con bố cùng bông, lập tức liền phải ăn tết, nhiều làm một chút bộ đồ mới cùng chăn, đến lúc đó ăn tết mới có quần áo mới xuyên. Đi theo lại đi mua chút mới mẻ rau dưa cùng thịt, hiện tại thời tiết càng ngày càng lạnh, trừ bỏ cải trắng củ cải đậu Hà Lan miêu bên ngoài liền rất thiếu nhìn đến mặt khác mới mẻ đồ ăn có đều đặc biệt quý tống tân đồng lại cảm thấy chạy nhanh mua một cái thôn trăng đem rau dưa trái cây đều loại lên chờ mặt sau một ít thời gian liền có thể đem cửa hàng khai đi lên nàng vẫn luôn liền tưởng ở kinh thành khai một gian tử lầu sinh ý nhất định đặc biệt hảo đem thị trường dạo qua một vòng lại vòng hồi phố xá sấm ớt thượng dọc theo lai lịch hồi tòa nhà không đi ra rất xa đại nha liền chỉ vào phía trước náo nhiệt trên đường cái một gian cửa hàng cô nương nơi đó là đang làm cái gì Người, người nhiều như vậy Tống Tân đồng hướng đại nha sở chỉ phương hướng nhìn lại Nhìn đến bảng hiệu thượng viết phúc dục đường mấy cái chữ to Đột nhiên sửng sốt Đây là bán vé số lĩnh nam bên kia còn không có mở Cho nên nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến cái này vé số chạm Ta đi xem Tống Tân đồng xuống xe ngựa Đi đến đám người ngoại Hỏi, là muốn mở thưởng sao Đúng vậy, lập tức liền giờ thân Giờ thân vừa đến liền mở thưởng Người này trong tay cầm một chương phiếu mặt trên viết một chuỗi con số sắc mặt kích động nhìn bên trong ta tháng này đều mua ba mươi mấy văn một lần đều không có chung quá lại không chúng ta liền không mua thật không mua người khác lại hỏi không mua có cái này tiền bạc còn không bằng đi cắt hai cân thịt hắc ba mươi mấy văn tiền nhưng mua không được hai cân thịt thị trường thượng thịt mỡ muốn bán hai ba văn một cân thịt nạc bán mười tám văn một cân so lĩnh nam bên kia đáng quý bảy tám văn ai kia cũng có thể mua một cân nửa. Ngươi còn thiếu mua một cân thịt bạc. Kia sao? Ta có cũng không thể loạn hoa à? Ai ai ai, canh giờ tới rồi, bất hòa ngươi nói lung tung. Mọi người nhìn đài trung ương thượng nâng đi lên một cái trục xoay, bên trong không ít một ngật đáp. Đại gia an tĩnh, hôm nay lại muốn mở thưởng, mở thưởng lúc sau 10 ngày trong vòng đều nhưng đổi tặng phẩm, quá hạn liền coi là bỏ quyền. Phúc dục đường người phụ trách lại lần nữa nhắc lại. Một lần quy củ, Phía dưới cho mời chúng ta kinh thành thừa tướng ra trương tam công tử cho chúng ta chuyển động một chục, phân biệt diêu ra bảy cái con số. Vệ công tử thực thông minh, biết danh nhân hiệu ứng, mỗi lần mở thưởng đều thỉnh kinh thành đại quan quý nhân gia thanh niên tài tuấn, mọi người đều lấy đi chuyển động này một chục vì vinh. Một vị tuấn tiếu công tử lên đài sau, liền bắt đầu chuyển động, thực mau chuyển ra bảy cái con số, mỗi một số tự lạc ra tới thời. Điểm, phúc dục đường người phụ trách liền đi theo niệm một chút. Đồng thời cũng từ kinh thành hộ bộ quan viên ký lục hạ con số, đến lúc đó tụ tập đăng báo, mỗi niệm một số tự, phía dưới chúng người liền cao hứng kêu to, ta chúng một cái. Nhưng là chờ niệm xong lúc sau, không ít người đều mất hứng mà về, chúng hai cái, liền kém một cái, ai, lại không chung, ta chúng ba cái con số, ta chúng bốn cái con số. Vài cá nhân đều đi theo hô lên, ngươi vận khí thật tốt, người bên cạnh đều hâm mộ không thôi. Phúc dục đường người phụ trách cao giọng nói, đại gia chúng thưởng người có thể đến bên này xếp hàng, chờ chúng ta đem chúng thưởng giấy số viết thượng vách tường lúc sau liền nhất nhất cùng các ngươi đổi tặng phẩm, không nên gấp gáp. Hảo, hảo, người không sai biệt lắm tan hết, tống tân đồng cũng về tới xe ngựa, trở về đi. Cách đó không xa trên tử lâu không ít người đều nhìn phúc dục đường bên này, trong đó một gian nhã gian ngồi. Mấy cái tuấn tiếu công tử, trong đó hai người lớn lên có chút giống như... Ngươi đang xem ai? Một người hỏi. Một người khác nhìn biến mất xe ngựa. Đại ca, ta dường như thấy được một cái phu nhân. Đại ca khinh thường nhìn đệ đệ, tam đệ, ngươi cái gì có cái này ham mê. Đại ca, ngươi hiểu lầm, vị kia phu nhân chính là lúc trước ở lĩnh nam cho ta cung cấp chủ ý vị kia phu nhân. Là nàng. Đại ca hơi kinh ngạc, không phải ở lĩnh nam nơi, sao đến kinh thành tới. Hẳn là bồi. Nàng trượng phu tới kinh tham gia năm sau thi hội. Người này nói, nếu là Tống Tân Đồng ở chỗ này, liền sẽ biết người này rất quen thuộc, là cái kia cho nàng tỉnh hạ 10 vạn lượng bạc vệ công tử. Vệ công tử nói, nàng thực thông minh, lòng da rộng lớn không giống giống nhau nông hộ nữ tử, trượng phu của nàng cũng rất có tài học. Nếu không có đang ở nông gia mà ở quan gia, nhất định kinh tài diễm diễm, bị chịu truy phủng. Nhưng dùng, thái tử hỏi, đương nhưng dùng, vệ công tử dừng một chút, chỉ là người này tính cách thiên ngạo không biết có thể hay không thuận theo nếu là hắn nguyện ý cống hiến sư lực đại ca ngươi còn thỉnh đại ca trọng dụng thái tử sờ sờ ngón tay thượng ngọc ban chỉ đợi lát nữa thì lúc sau lại nói cũng không muộn ta phải trước xem hắn rốt cuộc có phải hay không có bổn sự này đại ca nói được là vệ công tử gật đầu bên kia tống tân đồng đã cùng đưa củi lửa nói tốt nhiều đưa chút qua đi còn cùng ngói thợ nói tốt làm cho bọn họ ngày mai sáng sớm liền đến trong nhà tu giường đất ngày mai trạng vạng là có thể sửa chữa hảo hai gian phòng đầu giường đất dùng cơm chiều toàn ra liền ngủ hạ không có biện pháp mấy ngày nay thật sự là quá mỏi mệt một giấc ngủ tới rồi ngày hôm sau trời sáng ngoài phòng đã tích một tầng hơi mỏng tuyết trắng ánh huỳnh quang tuyết trắng chiếu sáng lên toàn bộ thế giới chương ba trăm chín mươi tám mua thôn trang kế tiếp nhật tử lục vân khai đều ở trong nhà bối thư ngẫu nhiên ở mặt khác cùng đường cử tử mời hạ đi ra ngoài giao tế một phen, mà Tống Tân Đồng thừa dịp thời gian này, khắp nơi tìm kiếm cửa hàng cùng thôn trang, chỉ là ở kinh thành cái này địa giới, trời xa đất lạ, nàng lại không nghĩ đi tìm Giang Minh chiêu đại ca hỗ trợ, cho nên liền chính mình nơi nơi tìm kiếm hỏi thăm, nhưng trước sau không có tìm được thích hợp, cho nên chỉ có thể đi tìm người môi giới, rốt cuộc nhân ra là chuyên nghiệp sao, người môi giới. Người là một cái 30 tơi tuổi nam nhân, cho người ta cảm giác còn rất hiền lành, Lệnh người tưởng cùng hắn nói chuyện. Phu nhân ngài muốn như thế nào mặt tiền cửa hiệu. Tống Tân Đồng nghi nghĩ, nói, tốt nhất ở người nhiều chủ quảng trường, nếu là không có cũng cần ở ly chủ phố chỉ cần nửa chén trà nhỏ công phu địa phương, vượt qua không được. Còn có, muốn đại, tốt nhất hai tầng lâu trở lên, tốt nhất có cái hậu viện tử. Tống Tân Đồng nhìn kinh thành đại bộ phận tử lầu. Đều là nhị tầng ba tầng, thậm chí còn có bốn tầng năm. Còn có cửa hàng không cần đối diện giao lộ, tốt nhất là ngăn nắp Không cần quá nhiều góc khe hở Tống Tân Đồng vẫn là chắc chắn tạm chấp nhận phong thủy Phong thủy không tốt Sinh ý đã có thể không thể lâu dài không nổi nữa Người môi giới người gật gật đầu Phu nhân ngài yêu cầu rất cao Này giá cả sợ là không tiện nghi Đại khái nhiều ít Tống Tân Đồng hỏi Này xem ngài là thuê vẫn là mua Thuê nói dựa theo Ngài nói yêu cầu này ít nhất 1.000 lượng một tháng Mua nói sợ là yêu cầu vạn lượng trở lên Tống Tân đồng tính tính so lĩnh nam quý một nửa trở lên nhưng cùng giang nam giá cả không sai biệt lắm nếu là địa phương hảo nhưng thật ra có thể tiếp thu nếu là địa giới hảo có thể nói người môi giới người vừa nghe nàng này ngữ khí liền biết đối phương không kém tiền nếu thật là sinh ý nói thành hắn tiền thuê cũng không ít kia hành ta trở về liền cẩn thận thế phu nhân tìm kiếm một có thích hợp liền thông chi phu nhân ngài hảo mau chóng một ít Tống Tân đồng sốt ruột đâu. Phu nhân yên tâm. Tống Tân Đồng dừng một chút. Đúng rồi, ta còn muốn mua một chỗ thôn trang. Ngươi cũng biết kinh thành bên ngoài nhưng có bán. Người môi giới người ta nói. Hiện tại người môi giới nhưng thật ra treo mấy chỗ. Nhưng là thôn trang không lớn. Không biết phu nhân ngài muốn bao lớn. Không lớn. Tống Tân Đồng liền phải không quá lớn. Có bao? Nhiều đại. Một cái mạc ước 700 mẫu bộ dáng, Ruộng cạn ruộng tốt không sai biệt lắm các một nửa. Người môi giới người ta nói. Đây là một cái lục phẩm quan gia, nhân về nhà dưỡng lão, lúc này mới bán đi. Còn có hai cái không sai biệt lắm 500 mẫu bộ dáng ruộng nước tương đối nhiều. Phu nhân ngài cảm thấy như thế nào? Nếu là muốn đại thôn trăng, kia còn phải chờ một chút, có lẽ năm sau có người bán đi thôn trăng. Tống tân đồng minh bạch người môi giới người ý tứ, ta muốn hỏi một chút ba cái thôn trăng địa thế. 700 mẫu tới gần bên ngoài lịch sơn, còn lại 500 mẫu còn lại là tương đối bình thản. Nhưng ly hà không xa, cũng không thiếu thủy. Tống Tân Đồng hồi ức một chút Lịch Sơn cái này địa phương, nghe Lục Vân Khai nói Lịch Sơn là liên miên Phật Phòng Nguy Sơn một con chân nhỏ, mà Nguy Sơn là kinh thành vương tôn quý tộc săn thú nơi đi, núi sâu rừng già chung con mồi phồn đa, số không lắm số. Lịch Sơn cách khu vực săn bắn rất gần, người không liên quan không dám tùy ý qua đi, như vậy nơi này hẳn là vẫn là tương đối an toàn đi. Đến lúc đó nàng dưỡng tôm, dưỡng gà vịt con thỏ kia cũng phương tiện, cũng không lo lắng bị người nhìn trộm đi người môi giới người nhìn tống tân đồng sắc mặt biết nàng tương đối có khuynh hướng bảy trăm mẫu mà khuyên nhủ phu nhân tuy rằng nơi này thôn trang giá cả tính nổi lên cùng còn lại hai nơi giá cả tiện nghi không ít nhưng mà lại không lắm hảo hơn nữa ruộng cạn chiếm đa số ruộng nước tới gần triển núi cũng không tính phì nhiêu phu nhân vẫn là thật trọng suy xét cho thỏa đáng lịch sơn đại khái có bao nhiêu đại là nhà nước vẫn là tư hữu tống tân đồng hỏi là vô chủ Phu nhân muốn mua, người môi giới người lắp bắp kinh hái, lịch sơn tuy so không được nguy sơn, nhưng cũng là đại sơn, ít nhất mấy ngàn mẫu, một lượng bạc từ một mẫu vùng núi, kia cũng yêu cầu hơn một ngàn hai. Ta chỉ cần tới gần này phiến đồng ruộng trên dưới một trăm tới mẫu, là đủ rồi. Tống tân đồng dừng một chút, ta có không đi nơi này nhìn một cái. Có thể, người môi giới người tự nhiên vui mang nàng qua đi. Tống Tân Đồng ôm noãn noãn đi theo người này hạ trả lâu, hướng bên ngoài xe ngựa đi đến, đại nha liền chờ ở gian ngoài. Mới vừa đi đến đại đường, liền nghe được một thanh âm từ một bên vang lên tới, lục phu nhân. Tống Tân Đồng ngây ra một lúc, xoay người chiều thanh âm nơi phát ra nhìn lại, liền nhìn đến vệ công tử cùng mấy cái lớn. Lên đều anh Tuấn Tiêu sái cầu âm nhóm từ bên kia thang lầu xuống dưới, cười nhạt ngâm ngâm chiều nàng đi tới. Đã lâu không thấy lục phu nhân. Vệ công tử nhìn nàng. Lại nhìn xem nàng trong lòng ngực ôm noãn noãn Đáy lòng than nhỏ Thật là hảo nhan sắc Đây là lệnh ái Quả nhiên cùng giang tam theo như lời như vậy tinh xảo đáng yêu Đã lâu không thấy vệ công tử Tống tân đồng nhàn nhạt cười cười Từ năm kia vừa thấy lúc sau Ước chừng đã có hai năm thời gian Thật là hồi Lâu chưa từng gặp qua Vệ công tử nhìn lướt qua người môi giới người Lục phu nhân đây là muốn xem cửa hàng Lại tính toán khai một nhà lĩnh nam như vậy tử lầu Đúng vậy Tống Tân Đồng gật đầu, vệ công tử lại hỏi, kia nhưng tuyển hào, còn không có, này kinh thành tất đất tất vàng, nhìn ta cũng không dám hạ quyết tâm, sợ. Tống Tân Đồng ra vẻ tự tin không đủ cười cười, nhìn nhìn lại đi, tổng hội tìm được thích hợp, vệ công tử hiểu ý gật đầu, nhìn thoáng qua còn. Chở bên ngoài gian người môi giới người, lục phu nhân hiện tại muốn đi nơi nào, tính toán đi ngoài thành nhìn xem có hay không thích hợp thôn trang. Vệ công tử cũng biết ta là làm tử lầu sinh ý, có chút rau dưa vẫn là chính mình loại có lời một ít. Tống Tân Đồng chọn lựa nhặt tùy tiện nói nói, hôm nay liền bất đồng vệ công tử ngài lâu nói chuyện, ta sợ canh giờ quá muộn vô pháp trở về thành. Hảo! Vệ công tử lý giải phất phất tay, kia lục phu nhân trên đường cẩn. Thật, đêm qua hạ tuyết, trời ra rét, chớ có đông lạnh chứ lệnh ai mới là. Đa tà vệ công tử, Tống Tân Đồng đường hoàng một phen lúc sau, liền ôm Tống Tân Đồng rời đi cũng không có hành lễ tuy rằng nàng biết vệ công tử là cái gì hoàng tử nhưng hắn chưa từng cùng nàng nói qua nàng liền giả không biết nói đi thuận tiện miễn hành lễ thật tốt ngồi ở xe ngựa ra khỏi thành đuổi một canh giờ lộ sau liền tới rồi lịch sơn chân núi thôn trang tống tân đồng nhìn chạy dài dãy núi nguy sơn ở nơi nào người môi giới người chỉ vào sơn bên kia phu nhân là muốn hỏi hoàng gia khu vực săn bắn đi kia cũng không phải là đi con đường này đến đi sơn bên kia Nguyên lai like là như thế này, kia cũng hảo, lẫn nhau không quấy nhiễu. Tống Tân Đồng đơn giản xem xét thôn trăng một phen, mà cũng không tệ lắm. Tuy nói ruộng cạn lại so với đào hoa thôn vùng núi tốt hơn một ít, khó trách muốn bán 5.000 lượng. Phu nhân ngài cảm thấy như thế nào? Người môi giới, người chỉ vào chỗ dựa chân những cái đó đồng ruộng. Phu nhân nếu là muốn kia phiến sơn cũng có thể, ta có thể giúp ngài cùng quan phủ người ta nói nói nói, tiện nghi mua. Tống Tân Đồng đại khái nhìn nhìn địa hình. Trên núi rừng cây thực dập rạp, địa hình lại không phức tạp, như vậy cánh rừng ước chừng có mấy trăm mẫu bộ dáng nhưng hướng bên trong đi chính là núi sâu, an toàn khởi kiến là không thể tùy ý tiến vào. Nếu là mua tới liền cũng dưỡng gà vịt thỏ, lại dưỡng chút. Dương, kinh thành các quý nhân đều thích ăn dương, có thể ấm thân, đến lúc đó nàng liền chuyên môn bán cho bình dân bá tánh, đến lúc đó cũng là một bút rất lớn thu vào. Kế hoạch, tống tân đồng liền cùng người môi giới người ta nói hảo, đem mà vòng lên. Sau đó trực tiếp trở lại kinh thành nha môn sang tên, người môi giới người, phu nhân ngài nhưng xác định hảo, thật muốn đem này 300 tới mẫu rừng cây cũng thêm đi vào. Đúng vậy, Tống Tân Đồng lại lần nữa xác nhận nói, làm. Phiền ngươi, chúng ta hiện tại liền viết khế đi. Hảo, người môi giới người cao hứng cực kỳ, đây chính là mấy ngàn lượng mua bán, hắn có thể trừ mấy chục lượng bạc lợi tức, ngấm lại đều cao hứng, lập khế. Tống Tân Đồng liền làm đại nha đi tìm các thợ thủ công khởi công, các thợ thủ công đều là lịch sơn phụ cận trong thôn nông hộ nhóm, các nàng chỉ cần cho bọn hắn quản giữa trưa thức ăn, cộng thêm một ngày 50 văn tiền công, nấu cơm người cũng là từ trong thôn thỉnh, thỉnh. Hai cái phụ nhân, 30 văn một ngày, tương đương với liền làm nửa ngày việc, phụ nhân nhóm đều tranh nhau cướp làm, hiện tại thôn trang tạm thời là không có người, bởi vì cái kia lục phẩm quan đem thôn trang người đều mang đi. Đến lúc đó nàng còn phải chính mình đi tìm trang đầu Bất quá kinh thành nơi này nhất không thiếu chính là người Người môi giới người nhưng nhiều số không lắm số Bất quá còn ở chậm rãi xem Nàng tưởng chính là chờ thôn trang tu chỉnh hảo lúc sau ở mua Người qua đi mươi 399 không dám tiếp nhận đêm lạnh tuyết sôi nổi Ngoài cửa sổ truyền đến rào rạt lạc tuyết thanh Tống tân đồng nghiêng thân mình nhìn ngoài cửa sổ bạch lượng thời gian Tuyết bạch, bạch như ban ngày giống nhau Tuyết quang từ cửa sổ chiếu vào nhà Dừng ở nàng trên má, bóng ma rõ ràng, còn không ngủ. Lục Vân Khai cởi quần áo, thật cẩn thận thượng nhiệt giường đất, phát hiện thê tử còn tỉnh, không khỏi hỏi, làm sao vậy? Tống Tân Đồng nghiêng nghiêng. Người, quay đầu nhìn hắn, tháng chạp. Ân, làm sao vậy? Lục Vân Khai giơ tay sửa sửa ngủ ở trung ương khuê nữ xóa tung đầu tóc, lộ ra chân bóng khuôn mặt nhỏ, nhớ nhà. Tống Tân Đồng lắc lắc đầu, sau đó lại mím môi, đại bảo bọn họ hẳn là về nhà đi đi. Năm nay bọn họ cùng nương cùng nhau ăn Tết đi, bằng không nương một người ăn cơm nhiều quạnh quẽ a. Ân, ta cùng nương nói qua." Lục Vân Khai nói. "Ân, ta hy vọng sang năm chúng ta là có thể cả nhà ở bên nhau ăn Tết." Tống Tân đồng hướng giường trung ương nhích lại gần, vuốt khuyên nữ khuôn mặt nhỏ, "Đương tiểu hài tử thật tốt, cái gì đều không cần tưởng không cần phải xen vào, ngủ đến nhưng trầm, ta như vậy niết nàng cũng chưa phản ứng." Lục Vân Khai bắt lấy Tống Tân đồng tay, Nào có ngươi như vậy làm nương, luôn thích niết chính mình khuê nữ. Tống Tân Đồng hừ một tiếng, nàng là ta sinh, ta nhéo làm sao vậy? Lạ lạ lạ, Lục Vân Khai đem nữ nhi khuôn mặt xê dịch, chính là khuê nữ khuôn mặt. Ta luyến tiếc, nếu không chúng ta sinh đứa con trai tơi cấp ngươi niết. Khuê nữ liền luyến tiếc, nhi tử liền bỏ được. Tống Tân Đồng mắt hạnh một cái, nhìn hắn, nào có ngươi như vậy bất công. Ta nơi nào bất công, nam tử nại tra tấn, tùy ngươi như thế nào lộc Lục Vân Khai thấp giọng cười nói, lời này nói được nhưng thật ra, Tống Tân Đồng duỗi tay nhéo nhéo Lục Vân Khai mặt, có đau hay không? Lục Vân Khai để sát vào một chút, ngươi nói đi, về sau ngươi dám niết, ta nhi tử, ta cứ như vậy niết ngươi. Tống Tân Đồng thực hiện được cười, ngươi mặt có chút lạnh, ta cho ngươi ấm áp, nói đôi tay phủng hắn mặt liền phải vuốt ve, Lục Vân Khai kéo ra tay nàng. Sau đó đem noãn noãn dịch đến một bên, ôm lấy tấm tân đồng đổ tế nguyễn như đỡ liễu vòng eo. Chúng ta đây tiên sinh nhi tử. Không sinh. Tấm tân đồng gương mặt ửng đỏ, khuê nữ còn ở trên một cái giường đâu. Nàng còn không có như vậy ra mặt dày liền ở chỗ này tương tương nhưỡng. Nhưỡng. Chúng ta trước khi đi, nương chính là dặn dò chúng ta, ngươi cũng đừng quên. Lục vân khai nhẹ nhàng nhéo nhéo tấm tân đồng trên eo mềm thịt. Nàng bỗng chốc cảm thấy cả người đều đã tê dần một chút. Dùn thân mình xúc vào Lục Vân Khai trong lòng ngực, kia cũng không được, ta tiểu nguyệt từ đâu. Ngươi hôm qua liền xong rồi. Lục Vân Khai ở Tống Tân Đồng trên má hôn một cái, thấp thấp nói. Tống Tân Đồng nhướng mày nhìn hắn, ngươi như thế nào biết? Ta biết không? Là thực bình thường sao? Lục Vân Khai cười khẽ một tiếng, chúng ta cố lên, tranh thủ đem chúng ta nhi tử sinh ở năm sau tháng chạp, cùng noan noan một ngày sinh. Kia cũng không nóng này a Tống Tân Đồng bật cười nói. Sốt ruột, nhiều vài lần ổn thỏa một chút. Lục Vân Khai khẽ cắn Tống Tân Đồng môi, đừng kháng cự ta. Nguyên bản muốn né tránh Tống Tân Đồng nghe thế một thân thấp thấp cầu xin thanh, liền luyến tiếc né tránh, nàng nhất chịu không nổi Lục Vân Khai nói như. Vậy lời nói, cũng luyến tiếc cự tuyệt nàng, hơn nữa nàng cũng rất vui sướng. Noãn noãn còn ở đâu? Ta đây ôm nàng đi bên cạnh tiểu giường. giường đất bên có một cái giường em bé, ngày mùa hè noãn noãn đều là ngủ ở bên trong, nhưng hiện tại trời ra rét. Nàng lo lắng đông lạnh chứ noan noãn không được, sẽ đông lạnh, ta ôm nàng đi đại nha bên kia Không cần, nơi đó cũng thực ấm, ta chờ một chút đem nàng ôm trở về là được Lục Vân Khai đứng dậy đem chăn bông cùng noãn noãn cùng nhau ôm tới rồi giường một đầu giường em bé thượng, nơi này dựa gần nhóm lửa chiếu đài Chỉ cách một mặt tường, trên giường cũng là có ấm áp Phóng hảo lúc sau, Lục Vân Khai lại lộn trở lại trên giường, cùng nàng lăn ở cùng nhau Tống Tân đồng rốt cuộc biết cổ đại nông gia vì cái gì sinh như vậy nhiều hơn nữa những người đó sinh nhật đều tập trung ở chín nguyên nguyệt bộ dáng bởi vì những người đó vừa đến mùa đông không có việc gì làm liền oa ở trên giường không có việc gì làm đâu liền lăn giường lăn lăn hải tử liền ra tới phía trước bọn họ đều có ý thức tránh thai hiện tại noãn noãn cũng có hai tuổi cũng đến lúc đó tái sinh một cái một trai một gái về sau liền không sinh Tống Tân đồng cũng là như thế này cùng Lục Vân khai nói hắn không có ý kiến cũng luyến tiếc nàng lại bị liên lụy nếu không có cần thiết có một từ hắn nghĩ có noan noan một người cũng đủ rồi đêm dài từ từ đại tuyết bay tán loạn chờ đến ngày hôm sau tỉnh lại khi trong viện chất đầy tuyết thật dày một tầng chừng một thước thâm tiêu phí thật lớn công phu mới đưa trong viện tuyết đọng rửa sạch sạch sẽ noan noan thực thích tuyết rất muốn đi xuống chơi nhưng tống tân đồng nơi nào sẽ phóng nàng đi xuống đem nàng hướng lục vân khai thư phòng một ném làm nàng đi theo nàng a cha học viết chữ Liền giao cho ngươi. Tống Tân Đồng cũng không phải muốn quấy rầy hắn đọc sách, chỉ là hắn buổi sáng nhìn cả ngày, còn chưa ra tới nghỉ. Tạm quá, phóng noan noan đi vào đảo trong chốc lát loạn, làm hắn nghỉ một chút. Tống Tân Đồng rời khỏi nhà ở lúc sau, liền đi trong phòng bếp nhìn trong nồi ngao nấu canh cá, buổi sáng đưa củi lửa đại thúc cùng nhau đưa lại đây, còn tặng một ít đồ ăn cùng ở trong núi bắt được thỏ hoang, con thỏ là bắt lấy lúc sau liền xử lý tốt. Hiện tại thời tiết lánh, không xử lý nói đến lúc đó huyết liền rửa sạch không sạch sẽ, khí vị nhi quá nặng, nàng chính làm đồ ăn, sân bên ngoài muốn bị gõ đến phanh phanh phanh vang, đang ở quét tuyết đại nha vội hướng cửa chạy tới, thực mau liền lánh một cái ăn mặc thật dày áo bông nam nhân đi đến, cô nương, là người môi giới người, phu nhân, ngài muốn cửa hàng chúng ta tìm được rồi, ngài xem hiện tại muốn hay không qua đi nhìn xem, người môi giới người kính cẩn có lẽ nói, Tống Tân Đồng nghi hoặc nhìn hắn một cái, lần trước gặp mặt nhưng chưa từng như vậy kính cẩn, lúc này đây sao đổi tính đâu, ở địa phương nào. Không phải chủ phố, nhưng ly chủ phố liền mấy trượng xa, cũng thực náo nhiệt, kia phụ cận đều là tử lầu khách quán trà, hơn nữa cửa hàng cũng đại, mặt sau còn mang một cái tiểu viện. Người môi giới người không ngừng nói cái kia cửa hàng có bao nhiêu hảo, phu nhân vận khí thật tốt, mấy năm khó gặp hảo cửa hàng đều bị phu nhân ngài gặp gỡ. Tống Tân Đồng đáy lòng xẹt qua một tia nghi hoặc kia cửa hàng nguyên lai like là làm gì đó, lão bản như thế nào không làm. Nam nhân trên, mặt hiện lên một tia trần trờ, do dự một chút nói, lão bản nương chạy, lão bản vô tâm kinh doanh, phản hương đi. Này lý do như vậy như vậy tiền vệ đâu? Tống Tân Đồng khóe mắt chiều chiều, đại khái đoán được có thể là vệ công tử ở hỗ trợ, lão bản nhưng nói muốn nhiều ít tiền bạc thuê đâu. 821 tháng, 5 vạn lượng bán. Nam nhân thật cẩn thận nói, Tống Tân Đồng nhíu nhíu mày, người này tình cũng không thể tùy tiện chịu hạ, đa tà ngài, còn có không mặt. Khác cửa hàng, này, phu nhân chính là cảm thấy giá cả không thích hợp. Nam nhân hỏi, Tống Tân Đồng lắc lắc đầu, giá cả quá thích hợp, ta không quá dám tiếp nhận. bốn 400 vô công bất thụ lộc tứ quý các, kinh thành sinh ý tốt nhất tửu lầu chi nhất, vừa đến cơm điểm thời gian, tửu lầu khách nhân như mây, kín người nhân gian, nếu không có vệ công tử mới tống tân đồng khả năng vẫn luôn không cơ hội tới dùng cơm đảo không phải bởi vì không cho được tiền bạc mà là bình dân bá tánh thật sự rất khó bắt được vị trí liền tính bài tới rồi cũng thực dễ dàng bị người tê rớt tứ quý các danh như ý nghĩa chia làm bốn mùa tứ quý các lầu một không phải dùng cơm chỗ mà là cung người ngừng lại địa phương hướng lên trên có bốn tầng mỗi một tầng các phân một quý xuân hạ thu đông mỗi một tầng trang trí cùng cảnh trí đều cùng mùa tương đối ứng Tống tân đồng đến chính là lầu 2 mùa xuân, ngày xuân ấm áp ấm áp, trăm hoa đua nở, này một tầng. Trong lâu cũng giống như mùa xuân giống nhau, muôn hoa đua thắm khoe hồng, hương thơm bốn phía, thoáng như đặt mình trong với hoa cốc bên trong giống nhau. Nơi này cùng gian ngoài mùa đông khắc nghiệt hình thành tiên minh đối lập, noãn noãn nhìn nhã đại sảnh bãi hoa cỏ, cảm thấy mới la cực kỳ, lập tức ngồi không yên, từ ghế trên trượt đi xuống, chạy đến nở rộ hoa tươi thanh hoa sắc trầu hoa bên nửa ngồi xổm dùng tay đi bắt phấn nộ đóa hoa nhi. Ai, Noãn Noãn không thể. Chích. Tống Tân đồng vội ngăn lại nàng động tác. Noãn Noãn tay một đốn, quay đầu lại nhìn nương, không thể chích. Ân, không được, nó sẽ đau. Tống Tân đồng ôm nàng, Noãn Noãn vừa đến hai tuổi, nhất ngây thơ hồn nhiên, nói cái gì tin gì đó tuổi, hơn nữa đáy lòng cũng thiện lương, thích nhất này đó tiểu hoa tiểu thảo, vừa nghe đến sẽ đau cũng liền luyến tiếc động, nhẹ nhàng sờ sờ hoa chi, miệng lẩm bẩm nói Ta không trích, liền sờ sờ ngươi, ngươi liền không đau. Ngươi, lớn lên thật là đẹp mắt, nếu là ngươi có thể cùng ta về nhà thì tốt rồi. Vệ công tử nhẹ nhàng phe phẩy quạt xếp, nhìn ngoan ngoãn hiểu chuyện noan ngoãn, khen nói, lục tiểu cô nương tâm địa rất là thuần thiện. Tiểu hài tử đều như vậy. Tống tân đồng nhìn nhìn nha trong phòng bãi hoa cỏ, lần đầu tiên nhìn đến vào đông cũng có này đó hoa, cũng không biết này tứ quý các là như thế nào làm, thật là lợi hại. Chủ nhân có pháp môn, thật là cực kỳ lợi hại. Vệ công tử, thuận miệng nói, cũng không có chân chính vì nàng giải thích cái gì. Hơn phân nửa cũng là nhà ấm bồi dưỡng đi. Tống tân đồng cười cười, cũng không có đi vạch trần. Không biết hôm nay vệ công tử mời chúng ta lại đây là vì chuyện gì? Các nàng là bên ngoài gian mua đồ vật khi gặp phải, cho nên bị thỉnh tiến vào. Vệ công tử gật gật đầu, ngày đó lục phu nhân là đoán được kia cửa hàng là ta cấp phu nhân tìm, lúc này mới chống đẩy. Thấy hắn làm rõ tống tân đồng cũng không đi loanh quanh nói vệ công tử thiện tâm cho chúng ta tìm một chỗ cửa hàng kia cửa hàng thật sự là hảo nhưng vô công bất thụ lộc chúng ta không dám tiếp thu vệ công tử tay cầm quạt xếp nhẹ nhàng gõ ở lòng bàn tay lục phu nhân không cần chú ý kia gian cửa hàng lão bản kinh doanh không tốt cho nên mới tính toán bán trao tay đi ra ngoài phu nhân không mua cũng sẽ bán cho người khác ta chỉ là làm người trước thông chi phu nhân thôi dừng một chút lại nói nói đến Cùng ta cũng chỉ là ở bên trong giật dây thôi. Cũng coi như tà hơn lúc trước lục phu nhân cho ta ra chủ ý. Bởi vì Tống Tân Đồng chủ ý. Phúc dục đường sinh ý mới như vậy hảo. Quốc khố càng thêm đầy đủ. Lại kiến phúc dục học đường vì dân chúng làm không ít chuyện tốt nhi. Hiện tại phụ hoàng đối đại ca càng thêm nhìn chúng. Vệ công tử cũng minh bạch Tống Tân Đồng cố kỵ. Hơn nữa hẳn là cũng đoán được thân phận của hắn. Cho nên mới không dám tùy tiện tiếp thu. Cho nên hắn tự nhiên. Không thể lại nói kia cửa hàng là hắn. Phu nhân nếu vẫn là không tin, nhưng đi hỏi thăm hỏi thăm, cũng có thể cùng kia gian tử lầu chủ nhân tế nói, tại hạ là thật sự chỉ khởi một cái giật dây tác dụng. Vệ công tử lại lần nữa cường điệu nói, lục phu nhân không cần lo lắng thiếu tại hạ nhân tình, lúc trước ngài giúp ta đại ân, ta còn chưa cảm tạ ngài. Ngài đã cho chúng ta tướng công công văn, đã giúp đại ân. Tống tân đồng vẫn là không nghĩ tiếp thu, ngươi cũng biết phúc. Dục đường một tháng kiếm nhiều ít tiền bạc. Vệ công tử nói, này có thể cùng nàng nói tống tân đồng hơi hơi nhướng mày chỉ là kinh thành phúc dục đường một tháng ít nhất một vạn lượng một năm hơn mười vạn lượng huống chi còn có mặt khác châu phủ này phân sinh ý mang cho tại hà ích lợi nhưng không ngừng điểm này vệ công tử tiếp tục nói lục phu nhân không cần lo lắng tại hà về sau lấy này cửa hàng lấy áp chế phu nhân cùng lục công tử tại hạ hành mà bằng phẳng đều không phải là tiểu nhân hành vi còn thỉnh lục phu nhân yên tâm Tại hạ thật sự chỉ là tưởng cảm kích lục phu nhân, cho nên mới từ giữa giật dây thôi. Vệ công tử lại cười cười. Đương nhiên, đến lúc đó các ngươi nói giới bao nhiêu, hoặc cao hoặc thấp, đó là lục phu nhân bản lĩnh của ngươi. Lời nói đều nói đến này nông nỗi, Tống Tân Đồng lại cự tuyệt nhân ra hảo ý đó là không biết điều. Tống Tân Đồng uống ngụm trà, chậm rãi nói, nếu vệ công tử như vậy nói, ta đây trước. Cảm ơn vệ công tử. Vệ công tử cười cười. Này lục phu nhân thật đúng là rất sợ bọn họ tìm tới nàng tướng công, xem ra là thật biết thân phận của hắn. Khách khí. Lúc này, tứ quý các gã sai vặt nhóm bắt đầu chậm rãi thượng đồ ăn, thanh xào tôm bóc vỏ, chân châu viên, đuôi phượng tôm, rau hẻ tôm tô hộp, phật khiêu tường, thúy cái vây cá. Trên bàn rất nhiều hải sản, kinh thành nhưng không tới gần hải thị, có thể nghĩ mấy thứ này vận lại đây tiêu phí nhiều ít công phu. Này, bữa cơm đến hoa nhiều ít tiền bạc, Dùng quá cơm lúc sau, Tống Tân Đồng liền mang theo noãn noãn cùng vệ công tử cáo từ, sau đó lại vòng đi phía trước người môi giới để cử kia gian cửa hàng. Cửa hàng còn mở ra, chỉ là người rất ít, chỉ có ít ỏi mấy bàn, cùng bên cạnh náo nhiệt ồn ào náo loạn không hợp nhau. Tống Tân Đồng do dự nửa ngày lúc sau, vẫn là đi vào, rốt cuộc sao kinh thành này tắc đất tắc vàng địa phương tìm được hảo cửa hàng thật sự rất khó, nếu vệ công tử đều nói, luôn mãi nói, nàng không lấy cũng ổn. Lại cùng cửa hàng chủ nhân thấy một mặt, tế nói một phen lúc sau liền trở về nhà, đem việc này báo cho Lục Vân Khai. Lục Vân Khai cũng là vừa từ gian ngoài trở về, cởi áo choàng sau liền ngồi tới rồi Tống Tân Đồng bên cạnh người. Chuyện gì nhi như vậy cao hứng? Ta hôm nay đi nhìn kia chỗ cửa hàng, sáu vạn lượng liền nhưng mua. Tống Tân Đồng hỏi hắn, tuy rằng vệ công tử như vậy nói, nhưng ta còn là muốn hỏi một chút ngươi, ngươi cảm. Thấy như thế nào? Ta lo lắng hắn về sau lấy việc này tới áp ngươi. Bắt lấy. Lục Vân Khai nói, nếu ta khảo trung vào chiều làm quan, về sau cũng chạy thoát không được những việc này. Ta thân là nam tử, thân là ngươi trượng phu, trong nhà chi chủ, liền những việc này đều ứng phó không được. Ta đây còn có tác dụng gì? Ta không cần ngươi che ở ta phía trước. Lục Vân Khai bắt lấy tống tân đồng ấm áp tay, liền từ ta vì ngươi che mưa chắn gió. Hôm nay bên ngoài gian trong. Yến hội. Cũng gặp gỡ khắp nơi nhân mã thử cùng mượn sức, đánh một ngày thái cực Lục Vân Khai cũng cảm thấy mệt mỏi bất kham, tưởng tượng đến về sau vào chiều làm quan, muốn như vậy vài thập niên, ngấm lại liền cảm thấy mệt, còn không bằng ôm thê nhi ở nhà nhiệt đầu giường đất. Nhưng, vì thê tử, vì không bị người ức hiếp hắn cần thiết hướng lên trên bò, mệt mỏi. Tống tân đồng cấp Lục Vân Khai đem áo ngoài sửa sửa, lại có mấy ngày liền ăn tết, các ngươi còn muốn tiếp tục đi, ra ngoài, không đi. Đây là năm trước cuối cùng một lần. Lục Vân Khai đem áo ngoài hệ hảo, kế tiếp đều canh giữ ở trong nhà, bồi ngươi cùng noán noán. Một mâm ngồi xổm trên mặt đất chơi xếp gỗ noán noán nghe được A cha kêu tên của mình, vội quay đầu, nháy một đôi xinh đẹp đôi mắt nhìn cha mẹ, A. bốn trăm Linh một ba người chủ tịch cửa hàng bắt được tay, Tống Tân Đồng liền xuống tay làm người trang hoàng. Ba tầng lâu cao cửa hàng, Tống Tân Đồng tính toán lầu một cùng lầu hai. Nhã gian coi như ai đều có thể thượng bình thường khu vực, lầu ba tắc chuyên cung đại quan quý nhân sử dụng, còn có một chỗ cửa sau, có thể cung người lặng yên tiến vào. Đương nhiên, không phải Tống Tân Đồng muốn làm phạm pháp chuyện này, mà là nhà mình tướng công nhắc nhở nàng một phen, về sau nếu là hắn yêu cầu cùng người nói sự, cũng có thể tìm chỗ chính mình địa phương, an toàn, bảo hiểm. Cho nên, Tống Tân Đồng ở Nhã gian tường hòa hóa trang nhưng nghe lén đạo cụ, ở địa phương khác cửa hàng tống tân đồng đều không có làm như vậy nhưng ở chỗ này thiên tử dưới chân vẫn là phải cẩn thận cẩn thận hành sự mới được công trình rất lớn yêu cầu đại diện tích sửa chữa lại hết thảy đều từ đại nha nhìn chằm chằm bí ẩn nghe lén việc đều là tống tân đồng cùng đại nha người một nhà làm chủ yếu là không nghĩ cho người ta lưu lại nhược điểm rốt cuộc ai biết những cái đó thỉnh công nhân cùng gã sai vặt nhóm có thể hay không bán đứng các nàng bên kia Tống Tân Đồng lại cấp lĩnh Nam Lưu đầu bếp tặng một phong thơ qua đi, làm năm nào sau sớm chút tới kinh thành, giáo chút đồ để ra tới. Bằng không cửa hàng liền nàng một cái quang côn tứ lệnh, nhưng khai không đứng dậy. ở chuẩn bị cái này quá trình bên trong, thời gian quá bay nhanh, đảo mắt liền tới rồi chủ tịch. Năm nay chủ tịch không ở đào hoa thôn, Tống Tân Đồng còn cảm thấy có chút không thói quen, dương mắt nhìn không tới chạy dài thanh sơn, chỉ có màu xanh lá. Phòng ngói cùng trên tường vây tuyết trắng xóa, liếc mắt một cái liền vọng tới rồi đầu. Địa phương tuy nhỏ, nhưng lại cũng từng có năm không khí. Từng nhà sáng sớm liền đi lên, thu thập nhà ở lúc sau lại treo lên đèn lồng màu đỏ, dán lên phúc tự, lại đem năm trước tồn lên hảo đồ ăn hảo thịt đều đem ra, tính toán làm thượng phong phú một bàn thức ăn. Lục Vân Khai đem buổi sáng viết tốt câu đối cùng phúc tự đều nhất nhất dán ở trên cửa cùng cửa sổ cách thượng, bút hàm mặc no, như Du Vân Kinh Long, bữa bãi tiêu sái Hảo tự, tống tân đồng ôm noãn noãn, lôi kéo tay nàng vỗ ba ba trưởng, noãn noãn cũng đi theo học, hảo tự, hảo tự, lục vân khai bật cười đem cuối cùng một chương dán hảo, đem noãn noán tiếp nhận ôm vào trong ngực, ngươi biết cái gì là hảo tự, cha viết, đều hảo, noãn noán thật phần cổ động, ngươi ôm nàng, ta đi nấu cơm, tống tân đồng lấy khăn vải đem tóc bao lên, để tránh dính vào khói dầu mùi vị, không có biện pháp, ai làm cái, Này vào đông gội đầu quá phiền toái đâu, hơi không chú ý còn đông lạnh chứ, cho nên tận lực che đậy một chút, cũng có thể thiếu tẩy một hai lần. Hôm nay là tống tân đồng chủ bếp, nàng chủ nghệ tuy rằng so không được tử lầu đầu bếp, nhưng đặc bỏ được hạ liêu, cho nên hương vị dày nặng cũng đủ, ngược lại càng thích hợp ăn với cơm. Làm ở lĩnh nam bên kia thường làm đồ ăn, cay rát gà đinh, thịt kho tàu cá trích, thủy nấu lát thịt, hương cay tôm, đương nhiên còn có kinh thành bên. Này thường thấy đồ ăn. Cái gì chân châu viên, Phật khiêu tường, đuôi phượng tôm, thịt thăn chua ngọt đinh? Rất nhiều đồ ăn đều là đến tử lầu ăn qua lúc sau, chính mình cân nhắc học được, hình thần đều ở, hương vị không tồi. Tống tân đồng nghĩ lại nhiều học vài đạo, chờ năm sau xong bảo thai bọn họ tới Kinh Thành, nàng lại làm cho bọn hắn ăn. Hương vị như thế nào, ta nhìn học. Thực hảo, noan noan cắn thịt viên, lớn tiếng nói. So với tử lầu đâu? Tống tân đồng lại. Hỏi. Nương làm ăn ngon Mỗi lần Tống Tân Đồng hỏi ai làm ăn ngon noãn noãn đều nói nương làm ăn ngon Đều đi theo nàng cha học Thật đúng là cổ động Tống Tân Đồng mặt mày một trọn Nhìn Lục Vân Khai Ngươi về sau nói chuyện tránh một ít Nàng lão học này đó Ta nói cái gì Lục Vân Khai dương mắt cười nhìn nàng Ta giáo nàng bối kinh thi đâu Nàng chí nhớ hảo Sẽ bối khá hơn nhiều Sẽ bối noãn noãn lại cắm một câu Tống Tân Đồng bất đắc dĩ cười chừng Lục Vân Khai liếc mắt một cái, về sau học oai có ngươi sầu, dùng cơm lúc sau, noãn noãn đính cái mượt mà bụng ngồi ở trên giường, ghé vào bên cửa sổ nhìn bên ngoài đôi ở góc tường hai cái người tuyết. Tống Tân Đồng Tắc ngồi ở một bên cùng Lục Vân Khai nói chuyện, ta nghe cách vách lưu phu nhân nói tối nay trong Hoàng Thành sẽ phóng pháo hoa, chúng ta nơi này địa giới hảo, đứng ở trong viện là có thể nhìn đến một chút. Nơi này ly Hoàng Thành còn có một khoảng cách, chỉ là... Pháo hoa phóng đến cao, lại chỉ có hoàng thành nhưng phóng pháo hoa, thật sự muốn nhìn liền bò đến trên nóc nhà, là có thể thấy. Trong nhà có pháo hoa, chúng ta ở nhà có thể phóng. Lục Vân Khai nói, nhà ta khi nào mua pháo hoa? Tống Tân Đồng nhớ rõ nàng không có mua quá a Ngày ấy giang ra cửa hàng đưa lại đây. Lục Vân Khai chỉ vào tới gần chiếu phòng phòng. Ngày ấy các ngươi đi tử lầu đi. Đưa tới lại vô dụng, chúng ta không thể phóng pháo hoa, sẽ bị cấm vệ quân. Cha, Tống Tân Đồng lo lắng không thôi, không phải phóng tới bầu trời cái loại này, chỉ có thể toát ra vài thước cao, chính là người thường ra dụng tới chơi đùa ngoạn ý nhi. Lục Vân Khai giải thích, chờ trời tối ngươi sẽ biết, sẽ không khiến cho cấm vệ quân chú ý. Vậy là tốt rồi. Tết nhất, Tống Tân Đồng nhưng không nghĩ chọc đến cấm vệ quân tới cửa. Chờ tới rồi buổi tối, dùng qua bát cơm, đại nha liền đem kia một dương pháo hoa ôm ra tới. Tống Tân Đồng nhìn xem xem. Phát hiện đều là nắm ở lòng bàn tay liền có thể châm ngòi cái loại này, đèn đuốc rực rỡ, sáng lạn bắt mắt, tuy rằng không có trong hoàng thành phóng đến cao, không có như vậy nhiều màu sáng lạn, nhưng lại như cũ lượng đến lóa mắt. Nương, ta cũng muốn, noan noan thật cẩn thận đi xuống dưới mái hiên thềm đá, chiều đại nha đi đến, vào đông noan noan ăn mặc rất dày, chạy trốn rất chậm giống một cái màu đỏ sâu ở mắt máy dường như, xem đến tống tân đồng bật cười không thôi, như, thế nào như vậy đáng yêu? Tống Tân Đồng sao xuống tay dựa vào Lục Vân Khai cánh tay đứng. Chúng ta ngoan noãn thật sự hảo ngoan ngoãn, ta thật sự quá sẽ sinh. Lục Vân Khai nghe nàng tự mình khích lệ nói, cũng phụ hòa gật gật đầu, thực ngoan. Chúng ta về sau hải tử cũng như vậy nghe lời hiểu chuyện thì tốt rồi. Tống Tân Đồng biết chính mình đời này không có khả năng chỉ sinh một cái, ít nhất còn sẽ tái sinh một cái. Bất quá nhiều khóc nháo, thật sự hảo bớt việc. Lục Vân Khai nhẹ nhàng ử một tiếng. Cúi đầu nhìn Tống Tân Đồng bình thản bụng nhỏ, không biết suy nghĩ cái gì. Tống Tân Đồng che che bụng, ngươi nhìn cái gì đâu. Ta suy nghĩ, bên trong có thể hay không đã có. Lục Vân Khai nói, nào có nhanh như vậy. Tống Tân Đồng cảm thấy hoài thượng noan noãn thật sự chính là vận khí tốt. Bằng không này mặt sau 2 năm như thế nào liền không hoài thượng. Tuy có có tránh thai, nhưng cũng có đôi khi không có, cho nên còn cần nhiều hơn. Nỗ lực A. Sốt ruột. Tống Tân Đồng nhìn hắn, ngươi đừng cho lòng ta lý áp lực, tâm tình không thoải mái không dễ dàng hoài. Ta không có cái kia ý tứ. Lục Vân Khai vội giải thích, có cũng cần thiết không có. Tống Tân Đồng duỗi tay ôm Lục Vân Khai, cũng không thể nói ra, bằng không ta sẽ khổ sở. Lục Vân Khai ôm nàng eo, ở nàng giữa mày hôn một cái, giải thích nói, đừng nói bừa, ta quyết định không có cái kia ý tứ, ta chỉ là nghĩ chúng ta mấy ngày nay ngày ngày. Cho nên đậu ngươi đâu tống tân đồng phụt một tiếng nở nụ cười ở lục vân khai miệng thượng hôn một cái ta còn không hiểu biết ngươi phạm hư lục vân khai ôm tống tân đồng tay lại khẩn một phân trừng phạt tính hung hăng hôn nàng một chút chương bốn trăm linh hai đét mông trừ tịch một quá đó là tháng riêng tháng riêng lại một quá đó là hai tháng tiến vào hai tháng liền đã nhập xuân chỉ là này kinh thành bên này thời tiết vẫn chưa ấm lại nhiều ít mọi người đều còn ăn mặc áo bông không chịu cởi đâu Mấy ngày nay Lục Vân Khai vẫn luôn ở nhà đọc sách, chưa từng ra cửa, liền chờ hai tháng sơ tám thi hội đâu, nhưng thật ra Tống Tân Đồng mang theo noãn noãn cùng đại nha, ngày ngày bên ngoài đi dạo. từ lầu cửa hàng đã sửa sang lại hảo, lưu đầu bếp cũng ở tháng riêng cuối cùng một ngày mang theo hai cái đồ để chạy tơi kinh thành, đồng thời còn mang đến gần ngàn cân ớt cay cùng lục mẫu phơi khô sơn chân, củ cải làm, khoai lang đỏ làm, còn có một ít mới làm quần áo cùng dày. Noan noan vừa thấy đến nãi nãi cấp làm xinh đẹp quần áo cùng dày, liền thích vô cùng, thay tân ý tân dày liền luyến tiếc bỏ đi, mấy ngày nay vẫn luôn ăn mặc đâu, luyến tiếc thoát. Lưu đầu bếp mang đến hai cái đồ để đã có thể làm không ít đồ ăn, cũng coi như có thể xuất sư, hơn nữa trong nhà sớm đã không ai, cho nên người cô đơn ở nơi nào an ra đều có thể, cho nên mang đến kinh thành. Chủ nhân, bên này lại tìm 10 cái có thiên phú học đồ, giúp đỡ sắt rau đánh tạp. Chỉ là nếu sinh ý bận quá, sau bếp chỉ có ta cùng thụ tử cùng tùng tử hai người sợ là lo liệu không hết quá nhiều việc. Lưu đầu bếp nói, ta bên này cũng tìm chạy đường tiểu nhị cùng mấy cái đầu bếp, hôm nay liền phải lại đây, đến lúc đó lưu sư phó ngài hỗ trợ thử một lần, nếu là có thể liền lưu lại cho ngươi làm giúp đỡ. Tống Tân Đồng nói, có thể, lưu đầu bếp thê tử cùng hai cái tuổi nhỏ nhi tử cũng cùng nhau lại đây, bởi vì trong nhà lạo cha mẹ, đều đã qua. Cùng trong nhà huynh trưởng cũng sớm phân ra Cho nên liền toàn ra tới kinh thành Tống tân đồng làm chủ trực tiếp Cho bọn họ hậu viện hai gian phòng Lưu thím nếu không cũng ở phía sau bếp hỗ trợ đi Bên này rửa rau rửa chén Còn nhưng thêm một ít nhân thủ Kia đa tà chủ nhân Lưu đầu bếp thê tử cười đồng ý Đến nỗi hai cái tuổi nhỏ hài tử Lưu đầu bếp hẳn là tưởng bọn họ đi học đường niệm thư Phía trước còn cố ý đi ra ngoài Hỏi thăm bình dân bên trong Tương đối không tồi tư thục Tuy rằng phúc dục học đường bên kia có thể miễn phí dạy người đọc sách biết chữ, chính là cũng gần là giáo ngươi đọc sách biết chữ tính sổ này đó cơ bản sự tình, nếu là muốn tham gia khoa khảo, vẫn là yêu cầu đi tìm có bản linh phu tử tư thục đi niệm thư mới được. Cửa hàng mặt sau sân rất lớn, có hơn 10 phòng, trừ ra dìu già dắt trẻ lưu đầu bếp bên ngoài, còn cấp trưởng quầy cùng quá đoạn nhật tử sẽ mang theo quyên tẩu tử cùng hài tử tới kinh. Thành làm phòng thu chi tà nghĩa các dự để lại một cái đơn độc phòng Đến nỗi còn lại người đều là đại dường chung. Tống Tân Đồng nhìn sạch sẽ sáng ngời. Trang hoàng điển nhá tử lầu. Ta thỉnh người nhìn một cái nhật tử. Hai tháng mười lăm là cái ngày lành. Ta quyết định ngày ấy khai trương. Trong lúc này, làm phiền lưu sư phó ngài đem tân thỉnh đầu bếp cùng này đó tay mới nhóm huấn luyện hảo. Chủ nhân yên tâm, đều bao ở ta trên người. Lưu đầu bếp vỗ bộ ngực nói. Từ từ. Lẩu ra tới, Tống Tân Đồng liền ôm noãn noãn đi giang ra phúc hưng cửa hàng. Hiện giờ ở kinh thành. Ly lĩnh Nam Đào Hoa Thôn thực sự quá xa, đã không thể tái giống như trước kia như vậy từ vương thị ở nhà ma gia gia vị liêu, cho nên Tống Tân Đồng nghĩ là ở kinh thành bên này mua các loại gia vị đến chính mình chế tác. Bởi vì phối phương bảo mật, Tống Tân Đồng tính toán đi cửa hàng thải đại bộ phận gia vị, sau đó lại đi y quán mua một ít đặc thù hương liệu, kinh thành phúc hưng. Cửa hàng trương quản sự Tống Tân Đồng chỉ thấy quá một lần, vẫn là năm trước tới kinh thành thời điểm lấy chìa khóa thời điểm gặp qua. Trương quản sự dáng người hơi béo, nhìn qua rất có phúc khí. Lục phu nhân, mau mời trong phòng ngồi. Trương quản sự tuy không ở lĩnh nam, lại là biết cửa hàng lưu thông miến cùng ớt cay nhưng đều là xuất từ vị này lục phu nhân trong tay, cho nên rất là kính cẩn có lễ đem người thỉnh đi vào. Lục phu nhân thỉnh dùng trà. Trương quản sự làm. Người thượng trà. Tống tân đồng nhìn thoáng qua ôm noãn noãn đứng bên ngoài gian đại nha, sau đó uống ngụm trà nói, trương quản sự ta muốn hỏi hạ cửa hàng khi nào có thuyền kỳ hồi Lĩnh Nam. Đến hai tháng hạ tuần ô tô trong sông băng hóa rất lúc sau mới có thể khai thuyền, hiện nay chỉ có thể xe ngựa đuổi tới Tân Châu, chuyển tàu kinh Giang Nam hồi Lĩnh Nam." Trương quản sự nói, "Lục phu nhân là muốn đưa tin hồi Lĩnh Nam, hiện tại chúng ta cửa hàng có thương đội đi quan. Đạo hồi Lĩnh Nam bên kia, Lục phu nhân nếu là có yêu cầu mang về có thể giao cho chúng ta." "Khi nào đi?" Tống Tân Đồng hỏi, "Nhất muộn ngày mai cho chúng ta" Tống Tân Đồng gật đầu, kia đa tà trương quản sự, lục phu nhân khách khí. Còn có một chuyện, Tống Tân Đồng đem chính mình yêu cầu hơn 10 loại hương liệu chuyện này nói cho trương quản sự. Trước kia ở lĩnh nam cũng là tìm cửa hàng mua, các ngươi nơi này hẳn là cũng có đi. Trương quản sự gật đầu, đều có, lục. Phu nhân muốn nhiều ít, càng nhiều càng tốt. Tống Tân Đồng nghĩ giống nhau tới 100 cân tốt nhất, Chờ mặt sau mỗi cách 2 tháng làm cho bọn họ đưa lại đây. Cửa hàng bên này có bao nhiêu? Trương quản sự thô sơ giản lược tính tính, lục phu nhân muốn chủng loại phồn đa, trước hai năm đều là đưa đi lính nam, trước mắt chỉ có hoa tiêu, hồi hương tương đối nhiều, còn lại đều chỉ có trên dưới 100 tới cân. Kia trước giống nhau cho ta trên dưới 100 tới cân đi. Tống tân đồng dừng một chút, ba tháng cũng muốn, nhưng khi đó còn thỉnh trương trưởng quầy nhiều bị một chút. Trương trưởng quầy hiểu ý, lục phu nhân yên tâm, chúng ta bên này kiểm kê một chút liền đưa đến phu nhân chỗ ở đi. Đa tà trưởng quầy. Tống Tân đồng tin tưởng Giang gia cửa hàng, cho nên trước thanh toán bạc, sau đó lại đi hiệu thuốc mua nhục đậu khấu cùng thảo quả chờ hương liệu, bởi vì muốn lượng rất lớn, cho nên chạy vài cái hiệu thuốc từ mới mua đầy đủ hết. Đồng thời còn đi tiệm thợ rèn mua dao cầu cùng hai cái giực sử cùng bát, còn định rồi đại nồi sắt cùng làm món kho đại thùng sắt. Trở về tới gia, Giang gia cũng tặng hương liệu lại đây, một bao 100 cân, ước chừng có hơn 10 bao. Toàn bộ đặt ở đơn độc một gian trong phòng kế tiếp nhật tử tống tân đồng cùng đại nha bắt đầu chậm rãi phá đi này đó hương liệu chia đều đóng gói hảo lúc sau lại cùng nhau đưa đến tiểu lầu đi ngoan ngoãn không có việc gì làm cũng học tống tân đồng cùng đại nha bộ dáng ngồi ở tiểu băng ghế thượng cầm tiểu dược sử không ngừng đào chỉ là lực lượng quá tiểu căn bản không có gì dùng rất nhiều lần đều đem bên trong hương liệu mảnh vỡ cấp đảo ra tới chọc đến tống tân đồng hảo muốn đánh người nhưng thật sự luyến tiếc ngoan ngoãn đừng ở chỗ này nhi quấy rối tống tân đồng đem người thúc ở tiểu băng ghế thượng không cho nàng duỗi tay duỗi chân noan noan ủy khuất không quấy rối giúp nương đều lộng sái còn nói không quấy rối tống tân đồng vỗ vỗ noan noan mông lại nháo liền đánh ngươi mông đánh noan noan ủy khuất tuy rằng không đau vẫn là ủy khuất tống tân đồng ngượng ngùng thu hồi tay nhìn ngoài cửa sổ thiên lục vân khai lại ở thư phòng hai cái canh giờ ngươi đi xem cha ngươi Đem này đó điểm tâm cho ngươi cha đưa đi. Hảo. trừ ra nương bên ngoài. Noan noan thích nhất chính là cha. Vừa nghe đến cấp cha tặng đồ. Lập tức hướng ngoài phòng đi đến. Đi rồi. Hai bước lại nghĩ đến không lấy điểm tâm. Vội quay lại tới. Đem đặt ở bên cạnh bàn nhỏ một mâm mới vừa làm tốt bánh đầu nem rán bưng lên. Sau đó thật cẩn thận, Một tấc một tấc chậm rãi hoạt động hướng thư phòng đi đến. Trở đi đến Lục Vân Khai nhắm chặt cửa thư phòng trước khi. Noan noan ngọt ngào kêu cha. Noãn noãn cho ngươi đưa ăn ngon. linh 403 thi hội 2 tháng sơ 8, thi hội, thi hội trường thi xưng là trường thi, ở vào kinh thành nha môn phụ cận địa phương, ly. Tống tân đồng bọn họ cư trú địa phương ly đến không xa, chỉ cần đi non nửa cái canh giờ liền tới rồi. Trước đó vài ngày liền đem này phiến địa phương hỗn chín, cho nên hôm nay vừa đến, bọn họ liền ngựa quen đường cũ đi tới nơi này. Thi hội lưu trình cùng thi hương tương đồng, cho nên vừa đến trường thi. Lục Vân Khai liền dẫn theo trang giấy và bút mực cùng thức ăn nổi rổ đi trước xếp hàng, chờ Lục xoát thân liền bắt đầu vào bàn, vào bàn thời điểm, còn quay đầu lại nhìn thoáng. Qua, vừa lúc thấy hắn thê tử cùng hắn nữ nhi, chính chiều hắn phất tay, Lục Vân Khai cười cười, sau đó liền xoay người đi theo là môn đi vào, tiến vào chỉ định hào phòng, trước an trí thỏa đáng. sau đó lánh đề mục, chờ đợi giải bài thi. Khảo thí nội dung cũng không sai biệt lắm, chỉ là đề mục không phải đều giống nhau tứ thư ngũ kinh năm ngôn tám vận thí thiết thơ còn có kinh nghĩa cùng thời vụ sách luật duy nhất bất đồng chính là thi hội là từ lễ bộ chủ trì phần lớn đều là tiến sĩ xuất thân đại học sĩ hoặc là lễ bộ quan viên đảm nhiệm mà thi hương còn lại là địa phương phụ trách học chính quan viên giám thị bất quá đô giám khảo thập phần nghiêm khắc không ai dám ở chỗ này gian lận một khi phát hiện bị từ bỏ công danh trung thân không được tham gia khoa khảo mà tiến cử người cũng muốn tội liên đới từ năm trước thi hương đến bây giờ Lục Vân Khai lại đến kinh thành thư viện tiên sinh cùng Giang Tam Đại ca Giang Thị Lang chỉ điểm sách luận so chi thi hương khi lại càng tiến thêm một bước hơn nữa hắn nghe xong tân đồng kiến nghị lại cùng Giang Thị Lang hỏi thăm một phen biết được năm nay quan chủ khảo là thật làm phái vì đón ý nói hùa quan chủ khảo khẩu vị cho nên hắn ở khiển từ thượng càng thêm nghiêm cẩn càng chú trọng điều lệ nhưng văn phong từ ngữ trao chuốt thượng cũng hoàn toàn không khiếm khuyết như cũ có chính mình phong cách gian ngoài Đưa Lục Vân Khai tiến vào trường thi lúc sau Tống Tân. Đồng ôm noãn noãn trở về nhà, thời gian loá mắt một nồi, liền tới rồi 2 tháng 15 ngày này, tử lầu khai trương. Bởi vì Lục Vân Khai còn ở trường thi, Tống Tân đồng cũng không có tâm tình bốn phía chúc mừng, chỉ là nhường tân thỉnh thôi trưởng quầy khống chế toàn trường, chờ vũ sư siếc ảo thuật sau khi chấm dứt, liền bắt đầu đón khách. Giai đoạn trước tuyên truyền đến không tồi, hơn nữa có giang ra cửa hàng hỗ trợ, cho nên ngày này tới người cũng không ít, đều là kinh. Thành phú hộ thương nhân, trong lúc nhất thời tử lầu đều vội đến rừng không được tới. Món kho cũng thực được hoan nghênh ở bên ngoài xếp hàng mua sắm về nhà ăn với cơm người đặc biệt nhiều. Ở tử lầu còn chưa khai trương phía trước, tống tân đồng khiến cho tiểu nhị bưng thiết hạ món kho đến trên đường làm đại gia thí ăn. Đại gia thí ăn lúc sau đều nói hương vị thực hảo, muốn mua sắm lại bị báo cho còn chưa buôn bán, hiện tại chỉ là làm đại gia thí ăn, cho nên vừa đến khai. Trương ngày này, mọi người đều tranh nhau lại đây mua. Sợ đã tới chậm mua không? Bởi vì tiểu nhị nói đến thời điểm là hạn lượng cung ứng, một ngày chỉ làm hai nồi, bán xong rồi phải chờ đến ngày thứ hai. Nghe hai nồi là rất nhiều, nhưng hôm nay khách nhân vừa đến mới phát hiện nguyên lai like một trong nồi mặt nhưng bao hàm bất đồng món kho nhi. Mỗi một loại đều phân xuống dưới cũng liền một một khay, nếu là hơi chút mua nhiều một chút, nhiều nhất liền đủ 20 cá nhân mua sắm. Này không, đại gia liền nhanh chóng bài lại đây. Có tắc chạy đến tử lầu bên trong ngồi xuống gọi món ăn, dẫn đầu muốn món kho, có thể so ở bên ngoài xếp hàng mua món kho mau nhiều. Đương nhiên, Tống Tân Đồng Sao có thể thật sự chỉ làm người làm hai nồi. Dù sao cũng là ngày đầu tiên buôn bán, vì khởi đầu tốt đẹp, như thế nào cũng muốn đại kiếm một bút, lúc sau lại hạn lượng cung ứng A. Để muội, chúc mừng chúc mừng. Giang Minh Chiêu mang theo Giang ra các quản sự một đạo. Lại đây, Tống Tân Đồng thực kinh ngạc nhìn Giang Minh Chiêu giang công tử khi nào đến kinh thành mau mau trên lầu nhã gian mời ngồi nói đem khai trương hạ lễ đưa cho tống tân đồng ba bá vẫn luôn ghé vào tính tiền quầy thượng noan noan nhìn giang minh chiêu xem là người quen nói ngọt thô ai noan noan lại trưởng thành còn nhớ rõ ba bá a giang minh chiêu duỗi tay đem noan noan ôm qua đi sau đó đi theo tống tân đồng một đạo lên lầu thượng nhã gian hôm nay vừa mới đến liền đuổi kịp để muội từ lầu khai trương vận khí thật tốt Là ta vận khí tốt mới đúng. Tống Tân Đồng Tiếp đón Giang Minh Chiêu đám người ngồi xuống, sau đó đem bọn tiểu nhị trong tay hoa văn màu thực đơn đưa cho Giang Minh Chiêu. Giang công tử ngươi nhìn xem, muốn ăn cái gì cứ việc điểm. Nói xong chiều noan noan nhìn lại, noan noan, mau chút xuống dưới, làm Giang bá bá gọi món ăn. Không cần. Giang Minh Chiêu thực thích noan noan, tùy tay đem thực đơn đưa cho người bên cạnh sau đó nói, noãn noãn, bà bá gia cũng có cái muội muội, ngươi muốn hay không cùng bà bá đi xem? cha đi, nương đi, noãn noãn đối muội muội vẫn là cảm thấy hứng thú. bọn họ không có thời gian đi, kia không đi, không rời đi cha cùng nương. noãn noãn một miệng rõ ràng nói, không xem muội muội. noãn noãn nói, muội muội tới. giang minh chiêu lại trêu đùa trong chốc lát noãn noãn, lúc này mới buông ra nặng. mà bên kia, vệ công tử bọn họ cũng tới. Tân Đồng vội vàng đi ra ngoài đón khách Đem người lánh vào lầu ba càng thêm lịch sự tao nhã nhã đại sảnh Vệ công tử mang theo vài vị anh Tuấn công tử Chiều Tống Tân Đồng chắp tay nói Chúc lục phu nhân sinh ý thịnh vượng Đa tà vệ công tử Tống Tân Đồng làm người đem hoa văn màu thực đơn đưa lên Vệ công tử không cần khách khí Tùy tiện điểm Kia tại hạ liền không khách khí Vệ công tử đem thực đơn đưa cho ngồi ở chủ vị thượng hơi hiện lớn tuổi công tử Đại ca Ngươi điểm Tống Tân Đồng nhìn thoáng qua bị vệ công tử trở thành đại ca người, tướng Mạo Anh Tuấn, khí độ bất phàm, một cổ sinh ra đã có sáng cao quý khí thế lệnh người không dám nhiều khai. Nàng thật là không dám nhìn, nàng nếu là không đoán sai, người này hẳn là chính là trong truyền thuyết thái tử, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn tương lai chính là phải làm hoàng đế người. Chập chập chập, thế nhưng may mắn thấy tương lai hoàng đế, chập chập chập, nói ra đi có thể khoác. Lát thổi cả đời, thái tử phiên phiên thực đơn, Cảm thấy mặt trên đồ văn rất là tinh xảo, liên tục gật đầu, hương cay đại tôm, lánh ăn thỏ, phù dung của ngâm rượu, hương cay làm nổi cùng cái này cái gì ca nướng. Tên lấy được thực trắng ra, không có gì nội hàm, nhưng nhìn mặt trên đồ ăn đặc biệt có muốn ăn, nhan sắc tươi sáng, thực ngon miệng. Vệ công tử tiếp nhận lại nhìn nhìn, đại ca, ta lại thêm mấy cái lục phu nhân tử lầu đặc sắc đồ ăn, nói lại điểm mấy thứ nhiệt đồ ăn, lại đem món kho các kêu một phần. Như thế, đủ rồi. Kia tốt, ta đây liền đi an bài. Tống Tân Đồng cầm thực đơn liền đi theo lui xuống, ra nhã thính, lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi. Về sau vẫn là hiếm thấy này đó các đại lão, sống lâu mấy năm thật tốt à. Một cái buổi trưa lúc sau, trướng thượng liền có gần 500 lượng bạc thu vào. Chủ nhân, sinh ý thực hảo, chiếu như vậy đi xuống, buổi tối ít nhất so cái này số còn nhiều. Thôi trưởng quầy kính cần đem sổ sách đưa cho Tống Tân Đồng. Hiện tại tà nghĩa còn không có tới, cho nên ghi sổ cùng tiền cũng là từ Thôi trưởng quầy quản. Tống Tân Đồng nhìn thoáng qua sổ sách, sau đó liền trả lại cho Thôi trưởng quầy. Sau bếp đã làm tốt cơm chưa, Thôi trưởng quầy các ngươi trước dùng, dùng xong rồi hạ vang còn có rất nhiều việc muốn vội. Hảo lạc, Thôi trưởng quầy chiều còn ở quét tước bàn ghế bọn tiểu nhị phất phất tay, nghe được chủ nhân nói sao. Đại gia đi trước dùng cơm, ăn no mới có sức. Lực làm việc, buổi tối còn chờ chúng ta đâu tốt trưởng quầy, cơm chưa hai cái thịt đồ ăn, một cái trứng canh, tương đối đơn giản, bởi vì đích sắc bận quá, không có thời gian làm mặt khác, Tống Tân Đồng đã cùng lưu đầu bếp bọn họ nói tốt, buổi tối làm tốt hơn ăn, khao một chút đại gia, buổi tối, tử lầu lại lần nữa nghênh đón một cái, giữa chưa dùng quá cơm các khách nhân trở về lúc sau một chuyến mười, mười chuyến trăm, tới người nhiều hết mức, thẳng đến sắp cấm đi lại, ban đêm khi, tử lầu mới dần dần an tĩnh lại, tống tân đồng phiên phiên tiền trác không sai biệt lắm kiếm lời một nghìn năm trăm hai làm một cái so ra kém tứ quý các trung đẳng tử lầu nhỏ tới nói bọn họ hôm nay sinh ý đã xem như đỉnh đỉnh hảo. chương bốn trăm linh Tư khảo xong thi hội khảo chín ngày cuối cùng một ngày đúng là hai tháng mười sáu tống tân đồng mang theo noãn noãn sớm liền chờ tới rồi trường thi ngoài cửa lớn chỉ cần lục vân khai vừa ra tới các nàng là có thể trước tiên nhìn đến hắn thân ảnh từ buổi sáng trở đến trưa Giờ mùi canh ba tả hữu, mới nhìn đến Lục Vân Khai dẫn theo rổ chậm rãi đi ra ngoài tới, thân hình gầy ốm, đã nhiều ngày nhất định lại không ngủ hào. Tống Tân Đồng vừa thấy đến hốt mắt liền đã ương ước, noán noán nhìn cha thân ảnh, lập tức làm đại nha đem nàng cao cao dơ lên, sau đó lớn tiếng kêu, cha, chúng ta ở chỗ này, ở chỗ này. Lục Vân Khai thấy được noán noán thân ảnh, bước nhanh đi qua, nhưng này chín ngày mệt mỏi làm hắn. Dưới chân không quá nhanh nhẹn, Đi đường cũng lắc lứ lên, thoáng như tiếp theo nháy mắt liền phải đổ giống nhau. Tống Tân Đồng vội đi qua đi đỡ lấy hắn lung lay sắp đổ thân thể, vội vàng hỏi nói, có phải hay không nơi nào không thoải mái? Không có việc gì, chỉ là có chút mệt. Lục Vân Khai ách giọng nói nói, kia ta trước về nhà. Tống Tân Đồng đỡ Lục Vân Khai lên xe ngựa, chờ trở, trở về nhà, rửa mặt lúc sau Lục Vân Khai liền ngủ hạ. Ai ngờ, thực mau liền sốt cao, hôn mê bất. Tỉnh! Tống tân đồng vuốt hắn nóng bỏng cái chán, một bên vật lý hạ nhiệt độ, một bên thúc giục đại phu bắt mạch khai dược. Đại phu cắt mạch, tinh tế châm trước một phen sau nói, công tử hẳn là quá mức mỏi mệt, lao tâm lao lực, lại thêm chi hôm nay xuân hàn xe lạnh, lúc này mới đã phát hàn. Lão phu này liền khai dược, chờ hắn thiêu lui lúc sau, lại qua đây nhìn xem. Đại phu nhanh chóng khai dược đơn tử, làm người cùng hắn đi y quán lấy dược. Một ngày này trường thi ra tới. Các học sinh thỉnh Đại Phu nhưng nhiều, bọn họ y quán vội đều lo liệu không hết. Tống Tân Đồng cho giày nặng hồng bao cấp Đại Phu, lại làm Đại Nha mau chút đi lấy thuốc. Thẳng đến ngày thứ hai bình minh, Lục Vân Khai Thiêu mới dần dần thối lui, nhưng người lại chưa tỉnh. Đại Phu nói hẳn là quá mỏi mệt, làm các nàng chờ một chút, nếu là lại chờ một ngày còn chưa tỉnh, phải đi thỉnh lợi hại hơn Đại Phu. Liền ở Tống Tân Đồng đều nghĩ muốn hay không đi cầu vệ công tử, thỉnh cái. Trong cung Đại Phu tới trị một trị thời điểm. Lục Vân Khai rốt cuộc tỉnh, Tống Tân Đồng hỉ cực mà khóc, nắm Lục Vân Khai tay, ngươi nhưng rốt cuộc tỉnh, làm ta sợ muốn chết. Lục Vân Khai cảm thấy cả người mệt mỏi, không kính nhi, nhìn gian ngoài bắt đầu tối thiên, ách giọng nói hỏi, ta này không phải tỉnh sao? Thiên tài mới vừa hắc a, mới ngủ hai cái canh giờ, cái gì mới hai cái canh giờ, đều một ngày một đêm. Tống Tân Đồng cấp Lục Vân Khai lôi kéo chăn, sợ hắn thật, vất vả lui ra thiêu lại đã trở lại. Ngươi đói bụng đi, ta ở ngao chút thanh đạm thịt ti cháo, này liền cho ngươi bưng tới. Thực mau, Tống Tân Đồng lại lộn trở lại tới, Lục Vân Khai đã ngồi dậy, đang ở cùng không biết khi nào đã bỏ tới rồi trên giường noan noan nói chuyện. Cha, ngươi không tỉnh, nương khóc. Noan noan ngồi ở Lục Vân Khai trên đùi, noan noan cũng khóc. Cha không tỉnh, noan noan sợ. Noan noan không sợ, cha chỉ là nhiều ngày không ngủ, quá mệt mỏi. Vân Khai ôm noan noan hống, lần này thi hội đề mục so thi hương thâm trầm phức tạp nhiều, hơn nữa đề lượng còn tăng một ít, tuy nói tuyển sẽ đáp, nhưng nếu tưởng tiến trước bảng, có thể được giám khảo mắt, tốt nhất vẫn là đáp xong, đáp hảo. Này đây, Lục Vân Khai ngắn lại ngủ thời gian, suốt đêm đáp xong rồi, cho nên ra trường thi khi mới có thể mệt mỏi bất kham, cứ thế ở trên xe ngựa liền hôn mê qua đi. Thật sự, noan noan thiên đầu không tin. Thật sự, Lục Vân Khai quát. Quát nàng cái mũi nhỏ, cha dạy ngươi tự nhưng sẽ viết. Sẽ viết, noan noan đưa cho cha xem. Noan noan nói liền từ trên giường xuống dưới, hướng ngoài phòng chạy tới. Tống tân đồng bưng cháo cùng dược cùng nhau vào được. Nàng đã nhiều ngày đều niệm phải cho ngươi xem nàng luyện tự, chờ lát nữa có ngươi mệt. Nói đem cháo đưa cho Lục Vân Khai, không năng, ta uy ngươi. Không cần, ta có sức lực. Lục Vân Khai lấy quá chén, múc ăn lên, một hai ngày không ăn cơm, thực mau. Một chén cháo liền xuống bụng, cảm thấy còn kém một chút. Ngươi ăn trước một chút, ta ở chiếu thượng còn hầm canh, lưu chút bụng tối nay dùng cơm. Tống Tân Đồng nói lại đem ngao tốt dược đưa cho hắn, uống lên. Ta không thiêu, không có việc gì. Lục Vân Khai không nghĩ uống, cần thiết uống. Tống Tân Đồng cường ngạnh cầm chén thuốc đưa cho Lục Vân Khai. Ta làm đại nha đi thỉnh đại phu, chờ đại phu tới cho ngươi nhìn một cái. Nếu thật không có việc gì liền không uống. Là dược ba phần độc. Tống Tân Đồng cũng không nghĩ hắn thật sự vẫn luôn phủng dược uống, có thể không uống liền không uống đi. Kia chờ đại phu tới lại nói, Lục Vân Khai không mừng uống dược, phía trước bị rót dược liền không nói, hiện tại đa hảo cũng không quá tưởng uống lên. Tống Tân Đồng nhìn hắn giống cái tiểu hài tử dường như sợ uống dược, giờ khóc giờ cười, quay đầu lại nhìn thoáng qua ở bên ngoài hỗn hển hắc xích chạy vội noan noán, noán. ngươi khuê nữ tới, ngươi nhưng đến. Cho nàng làm hảo tấm gương. Lục Vân Khai nhìn cầm giấy tuyên thành chạy vào noãn noãn, cầm lấy chén thuốc uống một hơi cạn sạch. "Cha, lợi hại." Noãn noãn sùng bái nhìn Lục Vân Khai, noãn noãn sợ nhất uống đau khổ dược, nhìn cha lập tức liền uống hết, đều không có muốn đường ăn, thật lợi hại. "Ta cũng muốn học cha, không sợ khổ." Lục Vân Khai đem sở hữu khổ đều hướng miệng nuốt xuống, còn phải cười nhìn noãn noãn, chỉ là trong đó tư vị chỉ có chính hắn biết. "Tống." Tân đồng thuật tay đưa cho noãn noãn hai viên đường cho ngươi nhớ rõ chia sẻ nói xong liền bưng chén ra nhà ở để lại cho cha con hai cha ngươi ăn một cái ta cũng ăn một cái noãn noãn đem đường nhét vào lục vân khai miệng lại chính mình ăn một viên sau đó đem năm chương viết tự giấy tuyên thành đưa cho lục vân khai cha ngươi xem ta viết nương nói viết hảo lục vân khai nhấp nhấp đường khối ngọt tư tư là tân đồng chính mình làm đậu phộng đường hương vị không có như vậy hàm lại rất hương Trên giấy viết chỉ có ba chữ, lục hướng noan ba chữ, chỉ là bất quá hai tuổi noan noan cầm bút còn không xong, viết tự giống cẩu bò dường như, hơn nữa viết đặc biệt đại, một chương mở rộng ra giấy tuyên thành cũng chỉ có thể viết mười mấy, mặt trên còn dính mực nước nhi. Tống tân đồng chuyên môn cấp noan noan dùng giấy dầu làm đơn giản tay áo bộ hoặc là tiểu tạp dề, luyện tự thời điểm liền mặc vào, cũng không cần lo lắng nàng làm cho trên. Quần áo tất cả đều là nét mực, qua khó giặt sạch. Ân, viết không tồi. Lục vân khai trái lương tâm khích lệ, thuật tay chỉ vào ấm tự, đây là cái gì tự? Là noan noan, noan noan tên, noan noan cười hì hì nói, noan noan nhận thức. Thực thông minh, kia ngày mai cha giáo ngươi viết mặt khác tự. Noan noan tự đều là đều là lục vân khai tay cầm tay giáo, hắn thật sự không dám làm tân đồng đi giáo, nàng bút lông tự viết thật sự xấu, so với noan noan hảo không đến chạy đi đâu. Viết cha tên, noan noan yêu cầu, còn có đâu? còn có ghi nương viết cứu cứu viết nãi nãi noan noan thực tiến tới Nghĩ muốn học rất nhiều tự chờ cứu cứu nãi nãi tới nàng liền có thể viết cho bọn hắn nhìn chương bốn trăm thiệp quá nhiều hôm sau giang minh chiêu tới cửa tặng không ít thuốc bổ tới cửa vân khai ngươi này một bệnh nhưng đem để mỗi cấp sợ hãi đa tạ ngươi hỗ trợ bị bệnh một hồi lục vân khai cả người thon gầy không ít một bộ bạch y ỉ ngồi ở ghế trên đơn bạc mà mệt mỏi Nghe nói lần này thi hội nội dung so năm rồi nhiều mà phức tạp Ngươi có vài phần nắm chắc Giang Minh chiêu hỏi 6-7 phân Lục Vân Khai xoa xoa giữa mày Cần phải làm ta đại ca bọn họ giúp ngươi nhìn xem Không cần Lười đến xem Lục Vân Khai uống lên nước miếng Chờ đến 3 tháng yết bảng lúc sau Liền biết được Xem hắn lão thần khắp nơi bộ dáng. Giang Minh chiêu biết được Lục Vân Khai phòng trừng ít nhất có 8-9 phân nắm Chắc như thế Hắn cũng không hề nói cái gì, thi hội lúc sau đó là thi đình, đến lúc đó ngươi lại cố lên, tranh cái trạng nguyên trở về. Đa tạ, Lục Vân khai chắp tay, thi hội một quá, đó là các loại yến hội, ngươi hiện giờ đã xem như thượng thái tử thuyền, này đó yến hội có thể trốn tắc trốn, để tránh vào người có tâm mắt. Giang Minh chiêu biết bạn tốt tuy tâm tư thâm trầm, lại là không mừng bực này yến hội liền sẽ người, tình nguyện ở nhà mang hoa cũng không nghĩ đi ra. Ngoài uống rượu yến hội, Lục Vân Khai cầm lấy một bên thiệp, không còn kịp rồi. Giang Minh chiêu nhìn kia thật dày một chồng thiệp, kia chọn lựa một ít đi là được. Lục Vân Khai ử một tiếng, hai ngày trước mượn bệnh thoái thác mấy chàng, lúc sau vẫn là đến đi. Dừng một chút, hoặc là ta đưa thiết mời thỉnh mọi người một hồi, về sau liền đều không đi. Này! Cũng vẫn có thể xem là một cái ý kiến hay. Giang Minh chiêu bật cười trêu ghẹo nói, tốt nhất là để mội tử. Lầu Yến Khách! Cũng có thể kiếm chút tiền bạc Có đạo lý Tùy tay đem thiệp ném tới một bên Sau đó hỏi Khi nào đến Kinh Thành 15 ngày ấy Vừa lúc đuổi kịp để muội tử lầu khai trương Tử lầu sinh ý thực hảo Hảo những người này đều không có bài thượng vị trí Giang Minh chiêu uống một ngụm trà Lại nói Chỉ là ta nghe nói tử lầu là vệ công tử hỗ trợ tìm Hiện giờ Kim Thượng tuổi tác đã lớn Trong chiều thế cục đã là mãnh liệt Ngươi vẫn là phải cẩn thận thì Tốt hơn Từ ngươi đem hắn lánh đến đào hoa thôn là lúc, chúng ta liền vào này cục, vô luật tiếp thu không tiếp thu vệ công tử kỳ hảo, chúng ta còn có đường lui đáng nói. Lục Vân Khai thần sắc nhàn nhạt, nhạt nhấp khẩu trà, Giang Minh chiêu ngẩn ra một chút, giây lát sau thở dài, là ta sai. Lục Vân Khai nhìn hắn một cái, cùng ngươi không quan hệ, trầm mặc một lát, lại hỏi, Giang ra chính là một lòng. Giang Minh chiêu cùng vệ công tử hiểu biết, nghĩ đến là thiên hướng thái từ này nhất phái chỉ là giang gia còn có mấy phòng người cũng có người ở triều làm quan hơn nữa đại gia tộc giang dơ bẩn có thể so bọn họ bình thường bá tánh tưởng còn muốn phức tạp đến nhiều cho nên tại đây lục vân khai cần thiết cẩn thận giang minh chiêu hiểu ý một vinh đều vinh lục vân khai cong cong môi không hề nói cái gì triều đình phong vân biến hóa hắn bực này còn chưa nhập môn học sinh vẫn là không cần nói chuyện nhiều cho thỏa đáng thuận theo tự nhiên bò bò giữ mình còn chưa chúc mừng ngươi mừng đến thiên kim. Lục Vân Khai biết thê tử đã làm chủ tặng đồ vật, nhưng ngoài miệng vẫn là phải cảm ơn. Nói lên tháng riêng sinh ra nữ nhi, Giang Minh chiêu trên mặt không tự chủ được tràn ra ý cười. Rất nhỏ một đoàn, đặc biệt ngoan, nguyên bản nghĩ mang đến làm ngươi nhìn xem, nhưng quá nhỏ. Cho ta cho rằng cái gì? Lục Vân Khai khó hiểu. Cùng nhà ngươi noãn noãn nhiều lần. Nhà ta noãn noãn tất nhiên là tốt nhất. Lục Vân Khai không chút suy nghĩ nói, Kia nhưng không nhất định, ta khuê nữ đôi mắt so noãn noãn còn đại. Kia cũng không hiếm lạ, vẫn là nhà ta noãn noãn là tốt nhất. Giang Minh chiêu hảo muốn đánh người, ngươi thấy được sẽ biết. Lại qua mấy ngày, Lục Vân Khai Phong Hàn hoàn toàn hảo lúc sau, hắn liền hướng cho hắn hạ quá thiệp người toàn bộ đã phát thiệp, mặc kệ thục cùng không thân, đều viết, dùng một lần phát xong, miễn cho mặt sau lại tới tìm hắn. Hai tháng hai lăm ngày này, đồng... Ký tử lầu lầu 3 đặc đại nhã đại sảnh tới không ít học sinh cùng khách nhân, bốn năm chương cái bàn đều bãi đầy, Lục Vân khai sắc mặt như cũ tái nhợt, gầy ốm thân hình chứng minh hắn thật là phong hàn mới vừa càng, hắn hướng tới mọi người chắp tay nói, thi hội vừa ra tới liền nhiễm phong hàn, thẳng đến này 2 ngày mới khỏi hẳn, trước đó vài ngày không thể tham gia các vị huynh đại yến hội, tại hà rất là ai náy, này đây hôm nay riêng lại này mở tiệc, thỉnh đại gia tiến đến, một tự, chỉ là nhân mới tới kinh thành, Thượng vô căn cơ, chỉ có thể tìm một chỗ tửu lầu mở tiệc chiêu đãi các vị, còn thỉnh bao dung. Mọi người đều biết Lục Vân Khai cùng gia quyến ở tại một cái tiểu viện tử, nơi đó ngư long hỗn tạp. Nhiều là người thường cư trú, suy đoán hắn cũng không bối cảnh, chỉ là bởi vì tài học nổi bật, lúc này mới đều hạ thiệp tưởng kết giao Lục Vân Khai. Phía trước thấy hắn cự tuyệt, còn tưởng rằng hắn cao ngạo, trong lòng còn có không vui, nhưng... Hiện tại lại thấy hắn sắc mặt tái nhợt, thật là bệnh nặng mới khỏi bộ dáng đáy lòng kia một chút không mau liền đều không có. Lục Huynh, ngươi khách khí, chúng ta sớm nghe nói này từ lậu thức ăn cùng kinh thành bản địa không giống nhau, rất là mới lạ, liền nghĩ tới đây một tụ. Lục Huynh sắc mặt như cũ tái nhợt, chính là thân thể cho thỏa đáng. Cần phải ta lại thỉnh cái danh y tới thế ngươi trần trị một phen. Không cần trường Huynh. Lục Vân khai vẫy vẫy tay, ở tù, dưỡng mấy ngày hẳn là liền thỏa. Nói lại tiếp đón đại gia nhập tòa, Còn chưa tới tiệm cơm, nhập tòa lúc sau chạy đường tiểu nhị tặng trà cùng đặc sắc điểm tâm chờ vật lên đây, còn có chợ hứng ca cơ đánh đàn tấu nhạc, cực kỳ náo nhiệt. Hạnh phùng lương yến hội, huống là hai tháng xuân, xa tụ đối hồ thương, trừng lan ánh châm phất, pháo cao bị phong thiện, tập phượng điều minh luật. Một cái tham gia thi hội học sinh dung đùi đắc ý niệm lên, Lục Vân Khai nghe này từ, câu, môi uống ngụm trà, rũ mắt che khuất trong mắt chào ý. Nhà đại sảnh tuy bố trí lịch sự tao nhã, lại đi ngắn gọn phong, chứ bỏ bích hoa cùng khắc hoa cửa sổ cách cùng màu xanh lá bình xứ bên ngoài, không có mặt khác, ở nhà trộm làm mấy đầu. Một người cũng thì thầm, ban ngày cất cao giọng hát cần qua chén, thanh xuân làm bạn hảo còn hương. Nói xong lại nói, muốn ta nói này trả liền triệt hạ, không bằng thượng rượu, cũng hảo tiêu giao một phen. Còn hương làm chi? Đái tiếp. Bảng, nếu là thượng bảng còn muốn đi thi đình, Ta tự biết tài học nông cạn, ngày ấy sách luận ta chỉ đáp lưỡng đạo, không có làm xong, nghĩ đến. Học sinh thở dài một hơi, hôm nay lương huynh chớ có khuyên ta, ta muốn cùng các vị huynh đài cùng nhau một say phương hưu. Lục Vân Khai chiều bưng trà tiểu nhị phân phó một tiếng, thực mau rượu liền thượng đi lên, hơn nữa đã gần kể gần buổi trưa, trưởng quầy đi lên cùng Lục Vân Khai xin chỉ thị một phen cũng đi theo bắt. Đầu thượng đồ ăn, tất cả đều là tử lầu đặc sắc đồ ăn, đã chăm ăn không nể vịt giá chờ món kho. Liền này này đó đặc sắc nhắm rượu đồ ăn, đại gia một ly một ly uống. Ngu đệ kính lục huynh một ly, vọng ngươi bình bộ thanh vân. Cầu chúc đại gia cao trung, bình bộ thanh vân. Không sai biệt mấy nói, lặp đi lặp lại nói, uống đến cuối cùng. Mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu, cũng không biết sau này nhưng còn có tái kiến cơ hội. Chương 406 ta thuộc Tân Đồng ngày xuân. Đúng là du xuân hảo thời cơ, tống Tân Đồng cùng lục vân khai, mang theo noãn noãn một đạo ra khỏi thành. Đi ngoài thành thôn trang thượng tiểu trụ mấy ngày, một là muốn tránh khai không ngừng nghỉ tiệc rượu, nhị là thôn trang thượng yêu cầu an bài chút sự tình, tam là lịch sơn cũng là cái bình dân bá tánh đạp thanh hảo nơi đi, dưới chân núi sơn giá mương đầy khắp núi đổi nhìn không biết tên tiểu hoa, rất là mỹ lệ, kinh thành có không ít mỹ lệ hoa trang hoặc là đạp thanh hảo đi. Ra ngoài, nhưng những cái đó địa phương nhiều là quý nhân lui tới, lấy bọn họ hiện tại thân phận thấy ai đều phải bài kiến, cho nên vẫn là chớ có đi cấp chính mình ngột ngạt. Tùy tiện tìm cái tiểu khe suối đi dạo một phen, tự tại nhiều. Hai tháng huyện thí cùng phủ thí đều qua, cũng không biết kết quả như thế nào. Tống tân đồng ngồi ở thôn trang bên ngoài rừng hoa đào tử ngồi, cấp noan noan chát cái tiểu hoa hoàn mang lên, sau đó liền phóng nàng đến chạy lung tung. Hiện, tại hẳn là yết bảng, đánh giá 3 tháng hạ tuần liền sẽ truyền tin lại đây. Lục Vân Khai nói, y theo đại bảo tiểu bảo hiện tại công phu, khảo trung đồng sinh hẳn là không thành vấn đề. Ta trước khi đi cùng thư viện phu tử nói, nếu là bọn họ khảo chúng đồng sinh lại làm cho bọn họ thử một lần tú tài thí. Bọn họ học thức sợ là còn chưa đủ đi. Đích xác không đủ, nhưng kết cục thử một lần, luyện một luyện lá gan cũng là tốt. Lục Vân Khai nói, đến lúc đó biết được kết quả. Đã là tháng 5, chúng ta bên này cũng có rồi kết quả. Đãi an trí thỏa đáng liền truyền tin làm cho bọn họ lại đây, thời gian vừa vặn. Kia cũng hảo. Tống tân đồng tính tính nhật tử là 3 tháng sơ 10 yết bảng. Đúng vậy, còn có 8 ngày, tống tân đồng đáy lòng có chút khẩn trương, nếu là chúng, đến chờ đến 3 tháng hạ tuần thi đình. Đúng vậy, Lục Vân Khai thực thích cái này thôn trăng, này phiến cây đào lâm cùng đào hoa thôn không sai biệt mấy, đến lúc đó hơn. Phân nửa lại là không ngừng yến hội, đến lúc đó chúng cống sĩ si liền sẽ trở thành kinh thành bọn quan viên mượn sức đối tượng, cho nên yến hội là sẽ không ngừng lại. Thi hội lúc sau yến hội đều là các học sinh cho nhau mượn sức, đương nhiên, yết bảng lúc sau càng nhiều, nhưng Lục Vân Khai không quá tưởng tham dự này đó, đến lúc đó vẫn là đóng cửa từ chối tiếp khách toàn tin chuẩn bị thi đình. Kia cũng là vô pháp sự tình, tống tân đồng dừng một chút, ta thỉnh đại phu cho, ngươi chuẩn bị giải rượu hoàn này đó, ngươi đến lúc đó đi ra ngoài thời điểm đều mang lên, dừng một chút, tướng công, hiện tại ngươi xã giao càng ngày càng nhiều có phải hay không hẳn là cho ngươi chuẩn bị cấp gã sai vặt hầu hạ nếu không ngươi uống say cũng ít nhất có người đỡ ngươi trở về lục vân khai gật đầu cũng có thể giao cho nương tử hảo ta đây ngày khác đi người môi giới nhìn xem vẫn là tìm cái cơ linh một chút sẽ một chút quyền cước công phu gã sai vặt tống tân đồng nghĩ ngươi nói đi hảo vậy như vậy làm tống tân đồng cầm lấy điểm tâm ăn một khối sau đó nhìn ở trong rừng nhặt đào hoa noãn noãn Cười nhạt doanh doanh nhìn nàng Sau đó lại nhẹ nhàng sờ sờ bụng nhỏ Hai tháng tiểu nguyệt tử không có tới Cũng không biết là chậm lại vẫn là có Tống Tân Đồng không có báo cho Lục Vân Khai Sợ hắn bạch cao hứng một hồi Chờ mấy ngày nữa Xác định lại cùng hắn dứt lời Đến lúc đó yết bảng ngày ấy cùng nhau nói cho Hắn, làm hắn cùng nhau cao hứng một chút Lục Vân Khai nhìn hoạt bát đáng yêu noan noan Lại nhìn thê tử Trên mặt không khỏi phiếm hạnh phúc cười Nhận thấy được hắn tầm mắt Tống Tân Đồng giận hắn liếc mắt một cái, xem ta làm cái gì. Lục Vân Khai nhìn theo gió rừng ở nàng đen nhánh tóc mai thượng hồng nhạt cánh hoa, nói thanh đừng nhúc nhích, sau đó duỗi tay chiều nàng tóc mai sờ soạ. Tống Tân Đồng kinh ngạc nhìn hắn, chờ hắn từ chính mình trên tóc lấy ra một mảnh đào. Hoa cánh sau, cười nói, đại khái là gió thổi đi lên. Ân, Lục Vân Khai bỗng chốc lại để sát vào, duỗi tay chết một chi đào hoa chi, nhẹ nhàng đừng ở nàng ngọn tóc gian. Tống Tân Đồng nhẹ nhàng dựa vào hắn ngực, tùy ý hắn vì chính mình cắm hoa, nghe hắn trên người nam nhân hương, gương mặt không tự chủ được đỏ. Hảo! Lục Vân Khai nhìn thê tử, sắc mặt ửng đỏ, cùng đào hoa hồng không sai biệt mấy, nhân diện đào hoa tương ánh hồng, nhất hảo nhan sắc, đáy lòng ấy náy mà động. Đẹp sao? Tống Tân Đồng nhìn bình tĩnh nhìn chính mình trượng phu. Lục Vân Khai giơ tay nhẹ nhàng mơn trớn Tống Tân Đồng gương mặt, thực mỹ. Cảm ơn tướng công. Tống Tân Đồng cong môi cười xuân phong phất quá đào hoa cánh hoa bay múa cười xem xuân phong cảm tạ ta làm cái gì lục vân khai thấp thấp hỏi tạ ngươi khen ta tống tân đồng ở lục vân khai hàm dưới thượng hôn một cái ý cười nùng liệt trong mắt ấn tất cả đều là lục vân khai ta thực vui vẻ thực mỹ lục vân khai cúi đầu mềm nhẹ hôn lấy tống tân đồng không điểm mà chu cánh môi làm ta cầm lòng không đầu tưởng hôn ngươi cho ngươi thân tống tân đồng cười thò lại gần Đôi tay không tự chủ được bắt được Lục Vân Khai trước ngực vạt áo, cố ý khiêu khích hắn, ngọt không ngọt. Lục Vân Khai sửng sốt một chút, thực mau nên bị động là chủ động, thực ngọt, thực ngọt. Ba tháng xuân phong, đào hoa bay tán loạn, hai người liền ngồi ở dưới cây hoa đào ôm nhau ở bên. Nhau, chỉ nguyện nhân trường cửu, thiên lý cộng thuyền quyên, chơi trong chốc lát noan noan chạy tới. Tống tân đồng lúc này mới cùng Lục Vân Khai tách ra, trong mắt thủy quang khẽ nhúc nhích gương mặt như đào phấn thẹn thùng dựa vào lục vân khai phía sau không nghĩ nữ nhi nhìn nàng hiện tại động tình bộ dáng nương làm sao vậy ngoan ngoan noan noan hỏi lục vân khai cười nhìn thoáng qua ghé vào chính mình vai chỗ thê tử sau đó đối noan noan nói không phải đi truy con bướm sao sao không đi cha cùng nương đều không tới noan noan ủy khuất ngươi đi trước chờ một chút cha cùng nương liền đi lục vân khai nói thật sự Noãn Noãn vươn tay nhỏ chỉ, ngoéo tay. "Hảo." Lục Vân Khai duỗi tay cùng Noãn Noãn lôi kéo, Noãn Noãn cao hứng nở nụ cười, kia cha mau một chút, Noãn Noãn cùng Đại Nha dì đi thải nấm lớn. Nói lại chiều cánh rừng bên kia chạy tới, Đại Nha ở bên kia chờ, còn hái được không ít mới mẻ dương sỉ, chờ khuê nữ đi rồi. Lục Vân Khai đem thê từ từ phía sau phóng ra, trêu chọc nói, ở nữ nhi trước mặt còn thẹn thùng. "Ai làm ngươi cắn ta?" Tống Tân Đồng xoa xoa cổ trên lỗ tai dấu vết, đừng làm ra dấu vết, ngươi khuê nữ thấy cái gì đều hỏi, lần trước cũng hỏi, ta còn lừa gạt nàng là bị môi cắn, nàng còn nơi nơi ở trong đống tuyết tìm môi đâu, thật là. Hảo hảo hảo, đều là ta sai. Lục vân khai cấp Tống Tân Đồng đem trên tóc hoa một lần nữa cắm một chút, lần sau đổi một chỗ, đổi một chỗ. Tống Tân Đồng hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, trên người nơi nào không có bị hắn ấn qua dấu vết. Ngươi chính là thuộc khẩu ta thuộc Tân Đồng. Lục Vân Khai cười nói, hừ. Tống Tân Đồng thật mạnh hừ một tiếng, đứng dậy đứng lên, vỗ vỗ trên người cọng cỏ, đi rồi, noan noan nên sốt ruột chờ. Hảo. Lục Vân Khai đứng dậy, vỗ vỗ vạt áo thượng cọng cỏ, chiều nàng vươn tay, hai người nắm tay, chậm rãi hướng rừng hoa đào ngoại đi đến. Trương 407 loại thịt. Lịch Sơn rất lớn, trừ ra Tống Tân Đồng mua chút một bộ phận bên ngoài, còn dư lại rất nhiều. Tống Tân Đồng các nàng thâm nhập cánh rừng hái không ít dương sỉ cùng cây hương thung, thẳng đến mặt trời chiều nga về Tây Khi, lúc này mới hướng Lịch Sơn dưới chân núi Thôn Trang đi trở về đi. Hôm nay, Tống Tân Đồng dạy noan noan nhận thức không ít cây cối cùng thực vật, giáo nàng như thế nào trích dương sỉ, như thế nào tìm con thỏ động. Đương nhiên, con thỏ khẳng định là không có. Bắt lấy, bất quá noan noan học được rất nhanh rất nhiều. Tống Tân Đồng cùng Lục Vân Khai cũng chưa muốn đem noãn noãn dưỡng thành một cái đại môn không gia nhị môn không mại tiểu thư khuê các. Chỉ là nghĩ muốn cho nàng độc lập tự chủ, có thể làm có ý tưởng cô nương. Mà giáo nàng này đó tiểu sinh sống thường thức, cũng là nghĩ về sau nàng có thể thức ngũ cốc, có thể hiểu bình phàm khó khăn. Nương, chúng ta ngày mai lại đến bắt thỏ. Noãn noãn đối hôm nay không có bắt được con. Thỏ một chuyện canh cánh trong lòng, còn không buông tay nói, nhất định phải bắt lấy. Hảo! Còn muốn trích đồ ăn mầm. Hảo. Còn muốn tìm nấm lớn. Hảo. Tống Tân đồng thuận miệng đáp lời. Tìm ban ngày đều không có tìm được. Phỏng chừng còn phải ngày mùa hè đi mới được. Mấy người một bên nói chuyện một bên xuống núi. Thôn trang trương trang đầu đã trở ở dưới chân núi. Thấy bọn họ xuống dưới liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chủ nhân các ngươi đã trở lại. ân. Tống Tân. Đồng đem giỏ rau đưa cho trương trang đầu. Đêm nay thượng tướng này hai cái rau dại làm. Là Chủ nhân, buổi tối trên bàn cơm liền nhiều hai bàn đồ ăn một mâm rau trộn dương xỉ một mâm cây hương thung chiên trứng tống tân đồng cấp lục vân khai cùng noan noan đều gắp một ít noan noan mau nếm thử đây là chính ngươi ở trên núi trích noan noan vừa nghe nguyên bản không muốn ăn rau xanh cái này tới hương thú phụng bát cơm ăn lên ăn ngon ăn ngon đúng không tống tân đồng cười ha hả nói noan noan chờ chúng ta về nhà Cũng lấy khối địa phương tới trồng rau, Noan noan chính mình loại chính mình ăn, Được không? Hảo! Noan noan gật gật đầu, Loại thịt, Thịt gà, Đại tôm. Noan noan thích ăn thịt, Không quá thích ăn rau dứa, Tống tân đồng nhíu nhíu mày, Kia bên cạnh loại một chút, Còn lại đều loại loại này đồ ăn, Được không? Nói gắp một chút huyết bì thái đến nàng trong chén, Nhiều loại, Không được, Kia nhiều một chút, Điểm! Noãn Noãn sợ nương không đồng ý, liền so ra một cái tay nhỏ đầu ngón tay như vậy nhiều một chút điểm. "Hảo." Tống Tân đồng cảm thấy không bạch hố, nàng ở bên cùng Nữ Nhi đấu trí đấu dũng, Lục Vân Khai liền ở bên không hé răng ăn cơm. "Noãn Noãn mau ăn, ngươi xem cha đều ăn xong rồi." Noãn Noãn ngẩng đầu nhìn Lục Vân Khai đã mau không chén, lập tức cả người đều hiếu động lên, "Cha ăn chậm một chút, từ từ ta." Hôm sau, Tống Tân đồng không có lại đi trên núi, mà là Cùng Trương Trang Đầu nói lên về thôn Trang năm nay gieo trồng việc Chủ nhân, hiện tại chúng ta trên núi gà vịt thỏ các dưỡng gần 1.000 chỉ Dương cũng bắt đầu để vào, tạm thời chỉ có 60 chỉ Chờ qua chút thời gian lại nhiều thêm vào một ít Trương Trang Đầu bẩm báo Ân, Tống Tân Đồng chủ yếu mục đích là muốn nói nói về đầu xuân lúc sau trồng trọt sự tình Ta cho các ngươi phiên mà đều phiên hảo Đều phiên hảo Thực hảo, mấy ngày trước đây cho các ngươi tưới xuống hạt giống miêu đều trường ra tới sao. Tống tân đồng phía trước làm đại nha cầm mấy chục cân ớt cay hạt cấp trang đầu, làm hắn chiếu vào trong đất. Kinh thành bên này thời tiết so lĩnh nam bên kia lạnh hơn, cho nên gieo giống thời gian càng vãn, cho nên nàng lo lắng hạt giống còn không có nảy mầm. Đã trường ra tới, đại khái có một tấc dài hơn. Thực hảo, chờ nhị tấc nhiều hoặc là ba tấc thời điểm liền toàn bộ gieo, mà đều là làm ngươi sửa lại, khoảng cách khe hở cũng. Lưu khoan một ít, Mỗi một hoa muốn hai cây, nhưng nhớ kỹ, nếu là ở đào hoa thôn bên kia còn hảo, làm dương thụ bọn họ đi giáo một chút thì tốt rồi, tới rồi nơi này, còn phải tống tân đồng tự mình tới giáo. Nhớ kỹ chủ nhân. Chủ nhân, 300 mẫu ruộng cạn toàn bộ loại loại này. Trương Trang đầu chưa thấy qua ớt cay hơn nữa kinh thành bán đến như vậy quý, đều bị phú quý nhân ra mua đi, bọn họ căn bản nghe cũng chưa nghe qua. Đúng vậy, đều loại. Tống tân đồng tính tính này. 700 mẫu đất, chỗ dựa chân 100 mẫu đất ruộng nước toàn bộ nuôi nấng tôm hùm cùng ốc nước ngọt, nuôi nấng rất khá, hiện tại đều mau tràn lan, cũng may tử lầu cũng khai, mỗi ngày các đưa 500 cân tôm cùng 200 cân ốc nước ngọt qua đi, ngẫu nhiên còn sẽ thêm muốn một ít, tóm lại là lại nhiều khai mấy nhà tử lầu, cung hóa đã là đủ, bất quá ở Kinh Thành nàng là không tính toán khai để nhị ra đồng ký tử lầu, ly Kinh Thành không xa mấy cái châu thành nhưng thật ra có thể suy, xét, bất quá này kế hoạch còn phải sau này đẩy đẩy, Chờ kinh thành tử lậu lợi nhuận lúc sau lại nói, trừ ra 100 mẫu tôm điền bên ngoài, còn có 600 nhiều mẫu, đào tam mẫu đại ao cá, nuôi cá cùng loại củ sen, còn có 200 nhiều mẫu ruộng nước liền loại lúa, lúa cũng cùng đào hoa thôn bên kia đồng ruộng giống nhau, trước ươm giống lại tài đi xuống, như vậy sản lượng sẽ tăng nhiều không ít, tống tân đồng còn dùng chút vây đem này đó ruộng nước cùng ruộng cạn cùng tôm, điền ngăn cách, bởi vì đến lúc đó sẽ đem trên núi thủy bên cạnh vịt buông xuống, Tùy ý vịt ở bên trong ăn trùng ăn cỏ, bởi vì muốn phóng vịt, cho nên tống tân đồng liền không có hướng bên trong nuôi cá, rốt cuộc ruộng lúa nuôi dưỡng cũng không thể dưỡng hai loại điển địch ở bên nhau đi. Dư lại 300 nhiều mẫu ruộng cạn, mấy chục mẫu đất toàn bộ làm thành lều lớn rau dứa, chuyên môn trồng rau, vào đông liền không thiếu đồ ăn, còn lại liền toàn bộ lấy tơi trung ớt cay, mùa đông. Thời điểm liền làm lúa mạch, món chính loại này đồ vật vẫn là chính mình nhiều loại một ít, cũng không cần đi ra ngoài chọn mua. Chính mình nhiều tồn lương cũng an toàn. Hiện tại, Tống Tân Đồng có vài cái thôn trang, trừ ra dùng để dưỡng tôm trồng rau thôn trang bên ngoài, còn có mấy cái hơn một ngàn khuynh điển trang, bất quá là ở lĩnh nam bên kia. Kinh thành bên này điển trang nàng nhưng mua không nổi, một cái liền động một chút mấy vạn lượng, nàng vẫn là có điểm luyến. Tiếc, từ trước mắt tới xem nói, nhà nàng tồn lương ăn có thể cung toàn bộ đào hoa thôn ăn 2-3 năm. Nhưng gạo phóng lâu rồi liền không thể ăn Cho nên mỗi một năm tân lương ra tới phía trước Tống tân đồng liền sẽ đem cũ lương đổi đi ra ngoài Cầm đi bán hoặc là nộp thuế đều có thể Mỗi năm bán lương thu vào cũng là gần vạn lượng bạc Trong núi gà vịt các ngươi cũng xem trọng Nhung lông vịt này đó cũng đều phơi khô thu hảo Nhưng đừng cho ta ném Hiện tại thôn Trang Thượng gà vịt đã bắt đầu hướng tiểu lầu cung hóa Nhưng sát gà vịt vẫn là ở chỗ này làm Tiểu nhân minh bạch Trương Trang đầu nói Hai ngày trước thôn trang hướng cách vách thôn mua không ít khoai lang đỏ, hẳn là có thể nuôi nắng đến ngày mùa hè, chỉ là lúc sau nói liền không biết nên làm sao bây giờ. Nhiều mua chút chấu, hỗn hợp ở bên nhau, mặt sau nếu là đã không có lại nói bãi, đến lúc đó hẳn là mặt khác đồ vật có thể uy. Tống tân đồng nhiều hy vọng có thể tìm được. Bắp, kiếp trước mấy thứ này trừ bỏ chính mình ăn bên ngoài, đều là lấy tơi uy gà vịt cùng heo, gà vịt ăn lớn lên nhưng nhanh, tốt chủ nhân. Chương 408 song Hỷ Lâm môn thời gian qua đến cực nhanh, đảo mắt liền tới rồi 3 tháng sơ 10. Lần này tham gia thi hội cử tử có ngàn người, ở trải qua gần gần 1 tháng chấm bài thi. So với lúc sau, rốt cuộc ở 3 tháng sơ 10 ngày này đem bảng đơn gián ra tới. Xem bảng chỗ liền ở trường thi bên ngoài, to như vậy trên mặt tường gián. Đầy người hoàng bảng, một chương bảng thượng có 20 người tên gọi, ước chừng gián 20 tơi gián thông báo đơn. Hôm nay nhân tham gia thi hội cử tử thật nhiều. Cho nên chúng tuyển người cũng so năm rồi nhiều không ít, năm rồi là không sai biệt lắm 200 hơn người, năm nay chừng 390 người. Nhưng mấy nghìn người chỉ tuyển gần 400 người, cạnh tranh thật phần đại. Xem bảng người đặc biệt nhiều, Lục Vân Khai cùng Giang Minh chiêu đứng bên ngoài vây, căn bản chen không vào, chỉ có thể phái gã sai vặt hướng phía trước tế. Lục Vân Khai nhìn dán bảng đơn địa phương, mơ hồ có thể nhìn đến mấy cái chữ to. Đại chú Bảo Phong 15 năm xuân, hai tháng thi hội trở chữ, lại thật nhỏ liền nhìn không thấy. Đại gia một chương một chương bảng đơn xem qua, tìm kiếm tên của mình, tên phía sau còn có quê quán, như vậy mới sẽ không có người nhận sai. Thực mau, liền có người cao giọng nói, "A, ta chúng, ta chúng. Có người từ đầu nhìn đến đuôi, không có. Tìm được tên của mình, thất thanh thống khổ lên. Giang Minh chiêu nhìn bảng trước người, thở dài. Mỗi 3 năm thi hội lúc sau đều là như vậy Mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu Chúng vô cùng cao hứng đi tham gia hạ tuần thi đình Không chung thu thập bọc hành lý về quê Hoặc là ở kinh thành thư viện đãi 3 năm Lại chờ 3 năm lại lần nữa tới khoa khảo Đương nhiên, vui vẻ nhất vẫn là này đó khảo chúng các học sinh Hiện tại đại gia đã trở thành công sĩ Liền có thể tham gia thi Đình, chỉ cần có thể tham gia thi đình Kém cỏi nhất người đều có thể hôn cái đồng tiến sĩ So cử nhân thân phận hảo rất nhiều Chỉ là so không được thi đình lúc sau một giáp nhị giáp phong cảnh thôi. Khẩn trương. Không khẩn trương. Lục Vân Khai cười cười. Nếu không có tân đồng làm ta sớm chút đến xem, ta còn nghĩ lúc chạng vạng lại qua đây. Để mỗi hôm nay sao không có tới. Giang Minh Chiêu rất là tò mò. Nàng muốn đi tử lầu một chuyến. Lục Vân Khai nhìn phía trước. Từ trong đám người bài trừ tới gã sai vặt, nhìn trên mặt hắn biểu tình. Liền biết chúng, hơn nữa thứ tự sẽ không quá kém. Gã sai vặt chạy tới, chúc mừng Lục Công Tử, chúc mừng Lục Công Tử, Lục Công Tử chúng đệ nhất, là hội nguyên, chúc mừng. Giang Minh Chiêu cũng vì Lục Vân Khai cao hứng, vỗ bờ vai của hắn nói, lại đến cái trạng nguyên, đó là liên chúng tam nguyên. Lục Vân Khai gật gật đầu, vậy trở về, này liền đi trở về, Giang Minh Chiêu kinh ngạc nhìn hắn, ngươi, là hội nguyên, ngươi cũng biểu hiện đến quá lãnh đạm. Lập tức liền phải tham gia thi đình, ta phải đi về ôn thư. Lục Vân Khai kỳ thật đáy lòng suy nghĩ hôm nay Tân Đồng đi tử lầu làm cái gì, như thế nào đều bất đồng hắn tới xem bảng, đáy lòng có chút giấm vị. Thành thành thành, ngươi là đại gia. Giang Minh chiêu bật cười, làm gã sai vặt giá xe ngựa đi trở về. Vừa đến sân, Tống Tân Đồng đã chờ ở cửa, cười nhạt doanh doanh nhìn Lục Vân Khai. Tướng công, thế nào? Lục Vân. Khai bước nhanh đi qua đi, cùng nàng nói, chúng, là hội nguyên. Thật sự, kia thật đúng là thật tốt quá. Tống Tân Đồng đáy lòng đặc biệt cao hứng, trên mặt cười ngăn không được, tướng công ngươi thật sự quá tuyệt vời. Lục Vân Khai ngữ khí nhàn nhạt, nhạt, chính là ngươi đều bất đồng ta một đạo đi. Giang Minh chiêu phụt một tiếng nở nụ cười, khó trách Vân Khai vẫn luôn nói muốn về trước ra, nguyên lai là nhớ mong để muội. Bị trêu ghẹo, Tống Tân Đồng gương mặt ửng đỏ, nhìn. Lục Vân Khai, tướng công, ta cũng có một cái tin tức tốt muốn nói cho ngươi. Cái gì? Lục Vân Khai đáy lòng khẽ nhúc nhích từ lầu mỗi ngày hốt bạc tống tân đồng để sát vào nhỏ giọng nói ta mang thai lục vân khai lập tức lăng ở tại chỗ không thể tin tưởng nhìn tống tân đồng lại nhìn xem nàng bình thản bụng nhỏ lại nghĩ đến hôm nay tựa hồ nhìn thấy nàng ăn uống không tốt hình như có chút buồn nôn thật sự thật sự tống tân đồng gật gật đầu đại phu nói không sai biệt lắm một tháng dưới thật sự là quá tốt lục vân khai cũng không thèm để ý có người ngoài ở lập tức bế lên tống tân đồng Thật là tin tức tốt, ta rất cao hứng. Ai, ngươi đừng lắc lư ta, mau buông ta xuống. Tống Tân Đồng mặt trướng đến đỏ bừng, sở trường đấm Lục Vân Khai ngược, nhỏ giọng nói, Giang công tử còn ở đâu? Giang Minh chiêu ha ha ha cười ha hà, này thật đúng là song hỉ lâm môn, để muội không cần phải sen vào ta, các ngươi tiếp tục, các ngươi. Tiếp tục, ta đi trước, chờ Giang Minh chiêu đi rồi, Lục Vân Khai ôm Tống Tân Đồng vào phòng ngồi, lại lấy thảm mỏng đáp ở nàng trên bụng nhỏ. Xuân Hàn xe lạnh, đừng đông lạnh chứ Tống Tân Đồng nhìn Lục Vân Khai ngây ngốc bộ dáng, Ha ha ha nở nụ cười Lại không phải lần đầu tiên đương cha Như thế nào còn như thế nào ngây ngốc Cao hứng, vui vẻ Lục Vân Khai chấp nhất Tống Tân Đồng tay Ta viết tin cấp nương Làm nương tới Kinh Thành, làm nàng Đừng nóng vội Chờ ngươi thi đình lúc sau lại viết thư Nếu là chúng ta muốn đi nơi khác làm quan Đến lúc đó có thể về quê tiếp nương bọn họ một đạo A tống tân đồng vội khuyên hắn bằng không nương ở nửa đường thượng lại thay đổi tuyến đường nhiều phiền toái ngươi phải tin tưởng vi phú có thể trung hội nguyên cũng có thể trung trạng nguyên lục vân khai có cái này tự tin ta nhưng thật ra thích ngươi trung thám hoa ta nghe nói thám hoa đều là đẹp nhất tống tân đồng cảm thấy trượng phu của nàng là toàn thế giới đẹp nhất kia hơn phân nửa luân không thượng ta ta khuôn mặt có tổn hại chỉ có thể dừng ở mặt khác vị trí thượng lục vân khai kỳ thật rất lo lắng Thi đình chính là muốn gặp người, nếu là thấy hắn dung mạo, đem hắn ném tới tam giáp đồng tiến sĩ đi cũng là khả năng. Kia không quan hệ, ngươi trong lòng ta là đẹp nhất. Tống Tân Đồng sờ sờ bụng, ta hy vọng trong bụng hải tử cùng ngươi giống nhau đẹp. Nhắc tới hải tử, lục vân khai sắc. Mặt lại nhu hòa vài phần, buổi sáng liền gặp ngươi ăn uống không tốt, ta còn tưởng rằng là bị bệnh, không nghĩ tới. Ân, có chút tưởng phun. Tống Tân Đồng nói, đứa nhỏ này hẳn là sẽ thực lăn lộn. Lúc này mới vừa một tháng liền có phản ứng, không giống noan noan, từ mang thai đến sinh ra nàng cũng chưa nhiều như thế nào lăn lộn ta. Noan noan là cái ngoan ngoan hiểu chuyện. Lục Vân Khai bàn tay to nhẹ nhàng bao trùm ở nàng bình thản trên bụng nhỏ, là thi hội phía. Trước lần đó, Tống Tân Đồng tính tính nhật tử, hẳn là, nhưng ngấm lại nhật tử, lập tức giận hắn liếc mắt một cái, thi hội đều còn không làm. Thật là quá! Thẹn thùng cái gì? này không phải nhân luân thường tình sao lục vân khai nhưng thật ra không thèm để ý chỉ nhớ rõ ngày ấy hắn triển nàng khẩn nghỉ ngơi một ngày cách nhật khi liền đi thi hội tống tân đồng cảm thấy lục vân khai sơm đã biến thành tài xế già nói cái gì đều há mồm liền tới rồi thực hiện được cười nói tướng công hiện tại mới một tháng ngươi lại muốn nhẫn tám chín tháng lục vân khai híp híp mắt như thế nào lại quên này một vụ dừng một chút lại chấp khởi tống tân đồng tay Về sau liền làm phiền phu nhân tay. linh 409 thi đình đảo mắt liền tới rồi 3 tháng 20, thi đình ngày này. Sắc trời chưa lượng, tống tân đồng dậy sơm hậu hạ lục vân khai trên thuyền mới làm lĩnh nam ti cầm thẳng vạt, cổ tay áo chỗ phùng thanh nhã trúc tiết, sân đến. Hắn cả người khí chất thanh tuyển mà xinh đẹp nho nhã lệnh người không rời mắt được. Tướng công thật là đẹp mắt, hôm nay thi đình nhất định có thể rút đến thứ nhất, đến cái trạng nguyên trở về. Lớn lên đẹp mới đến trạng nguyên. Vi Phu chẳng lẽ là không có bản lĩnh? Tống Tân Đồng sớm hỏi thăm quá, đương kim kim thượng đều không phải là là xem nhan giá trị người, mà là nhìn chúng thực học, cho nên nàng cũng không lo lắng thi đình thượng sẽ bị đương quyền người cấp đào thải. Đi xuống, y theo Lục Vân khai tài học, khẳng định có thể có thể trước vài tên, mặc kệ là nào một người, đều có thể làm quan, chỉ là ở kinh làm quan cùng ở tiểu địa phương đi làm quan khác nhau thôi, đương nhiên. Nàng tự nhiên là hy vọng Lục Vân Khai có thể ở kinh thành làm quan, cho nên chờ thi đình thứ tự ra tới lúc sau, nàng chuẩn bị không ít quà tặng, đến lúc đó đi đi lại đi lại, hẳn là cũng có thể mưu cái kinh quan. Kỳ thật căn bản không cần nàng đi mưu hoa, Lục Vân Khai. Sớm vào thái tử mắt, hơn nữa lén đã gặp qua, lời nói cử chỉ rất được thái tử thưởng thức. Tướng công ngươi lợi hại nhất, nhất có bản lĩnh, hôm nay ngươi cố lên. Tống Tân Đồng cho hắn sửa sửa vạt áo, sau đó lại đem một chén trạng nguyên thi đầu cháo bưng cho hắn, uống lên đi, bảo đảm có thể được cái trạng nguyên, đều uống quang. Uống nhiều quá thủy muốn đi nhà xí làm sao bây giờ? Tống Tân Đồng ngẫm lại cũng là, vội nói, kia uống hai khẩu là đủ rồi, ta mặt khác còn cho. Ngươi chuẩn bị thức ăn, ngươi ở trên xe ngựa thời điểm ăn. Hảo! Vậy ngươi cố lên, ta cùng noan noan, còn có. Tống Tân Đồng đính đính bụng, Còn có trong bụng cái này Ở nhà chờ ngươi trở về Hảo Lục Vân Khai giơ tay đem tân đồng bên tai sợi tóc loát loát Ta đây đi rồi Canh giờ còn sớm Ngươi lại hồi trên giường ngủ một lát Lại nhìn chằm chằm nàng bụng Hôm nay nếu là lại lăn lộn ngươi Ta trở về huấn hắn Hảo Chờ ngươi trở về Tống tân đồng dựa vào Môn Chiều dần dần biến mất ở ngõ nhỏ bóng dáng phất phất tay Ta chờ ngươi trở về Thần chính thời gian công sĩ nhóm toàn bộ hội tụ ở hoàng cung đông môn chờ cấm quân nhóm đưa bọn họ mang nhập thi đình nơi điện thái hòa điện trước mà ước đợi non nửa cái canh giờ trời đã sáng choang, lúc này mới có người đưa bọn họ lánh đi vào mọi người không dám nhìn đông nhìn tây vùi đầu đi phía trước đi tới xuyên qua hồng tường ngói đen tường cao bên trường nói đi rồi gần một nén nhang xuyên qua một đạo một đạo nguy nga môn cuối cùng đi tới điện thái hòa lục vân khai nhân là lần này thi hội hội nguyên cho nên đứng ở đằng trước vừa nhắc đầu là có thể nhìn đến nguy nga điện thái hòa giường cột chạm trổ xa hoa lộng lẫy liếc mắt một cái nhìn lại đều là như thế rồi lại uy nghiêm vô cùng lệnh người không dám nhiều xem này đây lục vân khai thực mau lại gục đầu xuống đi tới điện thái hòa điện trước chống trải chỗ bày mấy trăm chương sơn đen bàn trước tuyển dựa trước một chương vị trí nhưng vẫn chưa trực tiếp ngồi xuống đợi một lát liền có hoạn quan sắc nhọn thanh âm từ nơi xa vang lên hoàng thượng giá lâm ngay sau đó Lễ quan sướng lễ, chúng quan viên đi đầu quỳ xuống, liên can thí sinh cũng quỳ xuống, tất cả mọi người phủ phục trên mặt đất, đoan đoan chính chính quỳ, mặt thấp gần sát mặt đất, không dám lỗ mãng. Chờ lễ quan sướng lễ kết thúc, Hoàng thượng cũng ngồi xuống điện thái hòa phía trên, bình thân. Ban tòa, tạ Hoàng thượng, lúc này, mọi người lục tục từ trên mặt đất đứng lên, bất quá như cũ cung cung kính kính, không dám ngẩng đầu đi xem phía trên, sợ chọc Hoàng thượng không mau thực mau, một đám cung nhân từ thiên điện nối đuôi nhau mà ra, mỗi người trong tay đều cầm một chương ghế đầu, động tác nhẹ nhàng, không sợi tóc hào thanh âm từ bên đi qua, đem ghế nhất nhất đặt ở mọi người nhóm phía sau, lại lặng yên rời đi, toàn bộ quá trình không có một tia động tĩnh lục, vân khai cúi đầu, khóe miệng hơi hơi nguéo một cái, nếu là tân đồng ở chỗ này khẳng định lại sẽ kinh ngạc với bọn họ huấn luyện có tố, phòng trừng cũng sẽ nghĩ về sau trong nhà cũng như vậy huấn luyện, Ngồi xuống lúc sau, liền có lễ quan đem bài thi đưa đến mỗi cái công sĩ trong tay Bắt được đề mục lúc sau, mọi người liền bắt đầu đáp đề Thi đỉnh thời gian thực đoàn, cho nên đề mục không nhiều lắm Chỉ có lưỡng đạo, chính là thời vụ sách Lục vân khai thiện phá đề, giải đề Hà bút như có thần trợ, thẳng đến ngày ngả về Tây là lúc, mới thu bút Buông bút lúc sau, liền chờ giám khảo nhóm tới thu cuốn Giữa trưa chưa từng dùng cơm Cũng may buổi sáng tân đồng cho hắn chuẩn bị chính là không dễ tiêu hóa cục bột nếp. Hiện tại bụng đều còn có chút hứa chắc bụng cảm, chưa từng cảm thấy đói khát. Giờ thân mạt, liền thanh tràng thu cuốn. Lục Vân Khai cùng cống sinh nhóm theo thứ tự bài tự rời khỏi trường thi, sắp đến ra cửa cung khi, nghe được có người. Gọi tên của hắn, quay đầu nhìn lại phát hiện là vệ công tử, hơi hơi hành lễ, gặp qua điện hạ. Vệ công tử cong cong môi, cười cười, hôm nay ở trong điện. Phụ hoàng điểm ngươi danh, khen ngươi thi hội khi bút mực rất tốt, có tài lại không phù hoa, có thái phó năm đó phong phạm. Thái phó chính là năm nay thi hội quan chủ khảo, phải cụ thể phái. Lục vân khai mặt mày khe nhúc nhích, khom người nói, đa tà điện hạ. Cần gì nói cảm ơn, chỉ là phụ hoàng nhìn thi hội cuốn chương Lúc này mới vào mắt, vệ công tử cười cười, đi thôi, lục phu nhân hẳn là còn ở trong nhà chờ ngươi. Lục vân khai hành lễ sau rời đi. Ra cửa cung lên xe ngựa lúc sau, Lục Vân Khai hơi hơi nhíu mày, trước công chúng liền lộ ra ngoài bọn họ nhận thức chuyện này, là làm cho ai xem, vẫn là muốn khảo nghiệm hắn. Về đến nhà, noãn noãn lập tức đón đi lên, cha ngươi đã trở lại, Tống Tân Đồng cũng đón đi lên, hôm nay như thế nào? Còn hảo, Lục Vân Khai chưa nói cuối cùng vệ công. Từ hành vi, chỉ là nói, hôm nay gặp được Kim Thượng, là cái cái dạng gì người, lớn lên đẹp hay không đẹp? Tống Tân Đồng bật thốt lên hỏi. Kim Thượng uy nghiêm, ta chờ không dám ngẩng đầu nhiều xem. Lục Vân Khai dừng một chút. Kim Thượng sớm đã là 30, nghĩ đến hẳn là khí độ bất phàm. Kia thật là đáng tiếc. Tống Tân Đồng cũng không nghĩ nhiều. Đã làm tốt cơm chiều, liền chờ ngươi trở về dùng cơm. Hôm nay buổi trưa có phải hay không chưa từng dùng cơm. Đói bụng. Đi. Tống Tân Đồng đi theo Lục Vân Khai hướng trong phòng đi. Chúng ta hiện tại liền ăn cơm. Giờ dậu quá nửa. Ăn cơm chính thích hợp, trận này thi đình lúc sau, lại muốn bao lâu mới có thể biết kết quả. Tống Tân Đồng một bên cho hắn gắp đồ ăn, một bên hỏi, thực mau, quá hai ngày là được. Lục Vân khai dừng một chút, đến lúc đó chúng công si nhóm đều sẽ tới đại điện nghe chỉ, nếu là trạng nguyên, bảng nhãn, thám hòa sẽ đương trường nhập quan, còn sẽ mang theo hồng luộc. Hoa dạo phố, kia không phải giống thành thân dường như, Tống Tân Đồng mím môi, Dạo phố thời điểm có phải hay không sẽ có không ít chưa lấy chồng cô nương hướng trạng nguyên bảng nhãn thám hoa nhóm ném túi tiền, ném khăn. Phải không? Lục Vân khai nhướng mày. Kịch nam trong thoại bản đều là như thế này viết. Tống Tân Đồng nhìn hắn, nếu là ngươi trúng trước một giáp, chỉ cho thu ta ném ngươi túi tiền. Còn không biết đâu, có lẽ Kim Thượng thấy ta dung mạo có tổn hại. Liền đem ta phóng tới nhị giáp, tam giáp đi. Kim Thượng sẽ không như vậy không phẩm đi. Tống Tân Đồng nói xong vội che miệng lại, lời này có phải hay không không thể nói. Ân, không thể nói. Lục Vân Khai nhìn nàng thật cẩn thận, rất sợ tai vách mạch rừng bộ dáng, không khỏi cười, ngốc nương tử. Ngươi mới là ngốc tướng công. Chương 410 chúng trạng nguyên thi đình bài thi là từ các đại nhân nhất nhất xem lúc sau, tuyển ra 10 đến 20 phân nhất ưu tú bài thi. Lại từ Kim Thượng tự mình phê duyệt, chờ hắn xem xong bài thi lúc sau. Ở từ giữa tuyển ra tiền tam, ngự bút khâm định trạng nguyên, bảng nhãn cập thám hoa, lúc sau lại giao từ quan viên viết bảng, ngày kế rán với trong thành. Mà ở rán bảng đơn phía trước, chúng thí sinh liền sẽ tới trước điện thái Hòa Nội, bài tự trở lễ quan từng cái xướng danh, báo cáo thứ tự. Ngày này, chúng công sĩ si liền ăn mặc triều đình thống nhất phát công sĩ si phục tới rồi đại điện trước, thân xuyên triều. Phục văn võ bá quan sớm đã vào chỗ, dựa vào chức quan cao thấp, tước vị cao thấp, theo thứ tự bài tự đứng ở đại điện hai sườn cống sĩ si nhóm nhân tạm không có quan chức này đây đứng ở chức quan thấp nhất quan viên phía sau chờ đợi triệu kiến lúc đó tiếng nhạc vang lên hoàng đế đúng chỗ ngồi xuống sau lễ quan sướng lễ chúng quan viên quỳ lại cống sĩ si nhóm cũng đi theo quỳ xuống tam quỳ chín bái lúc sau mọi người đứng dậy lễ bộ quan viên tắc bắt đầu cao giọng sướng danh bảo phong mười năm xuân thi viết thiên hạ cống sĩ đệ nhất giáp ban tiến sĩ cập đệ Để nhị giáp ban tiến sĩ xuất thân, để tam giáp ban đồng tiến sĩ xuất thân. Đi theo, đối chiếu bảng đơn sướng danh, một giáp đầu danh, lục vân khai, một giáp đầu danh, lục vân khai, một giáp đầu danh, lục vân khai. Để nhất giáp ba gá mỗi lần sướng danh ba lần, thanh âm vang vọng đại điện trên không, truyền vào mọi người trong tai. Theo sát, liền có lễ quan dẫn dắt lục vân. Khai tiến lên, tiến vào đại điện bên trong, hành quỷ lại chi lễ. Chờ hắn sau khi quỳ xuống, lễ quan lại tiếp theo sướng nhất giáp để nhị danh, để tam danh, để nhị danh bảng nhãn, để tam danh thám hoa cũng bị dẫn tới trong điện, quỳ gối hơi thứ với lục vân khai khóa quỳ vị trí. Ba người quỳ xuống lúc sau, lễ quan lại tiếp theo sướng nhị giáp, tam giáp xếp hạng, cũng may lúc sau xếp hạng chỉ cần sướng một lần, cũng không cần đơn độc ra tới quỳ lại hành lễ, cho nên tốc độ thực. Mau liền sướng xong rồi, chờ sướng xong xếp hạng. Tiếng nhạc lại lần nữa vang lên, sở hữu tiến sĩ đi thêm ba quỳ chín lại chi lễ, lấy ta hoàng ân. Đại điển xong lúc sau, hoàng đế đám người rời đi, lễ bộ quan viên phủng hoàng bảng, ra hoàng cung, đem này dán với cung tường ở ngoài phố xá sấm ớt trung tâm tường vây trên giấy, gõ la minh pháo, dẫn người xem bảng xem xét xe. Chúng tiến sĩ cũng vừa đến đi theo mà ra, tiền tam danh trước ngực toàn mang hoa hồng, cưỡi ngựa du hành. Còn lại người tắc đi ở phía sau dạo phố khi nhất chịu người chú mục tự nhiên là cưỡi ngựa đi trước trạng nguyên bảng nhãn cùng thám hoa chưa lấy chồng nhà cao cửa rộng khuê nữ tiểu thư khuê các hoặc là tiểu gia bích ngọc các cô nương đều tránh ở trà lều nội hoặc là đứng ở ven đường trong đám người trộm nhìn trạng nguyên ba người mặt lộ vẻ thẹn thùng tâm hoa nộ phóng tống tân đồng cùng đại nha ôm noãn noãn đứng ở ven đường chen trúc trong đám người nhìn lục vân khai đi tuốt đàng trước anh tư táp sảng, khí chất bất phàm lệnh nhân ái mộ cha Noan noan vừa thấy đến Lục Vân Khai xuất hiện thời điểm liền lớn tiếng hô lên. Là cha, cha cưới ngựa. ân cha cưới ngựa đâu? Tống tân đồng nhìn Lục Vân Khai, khóe miệng đều khép không được. Trạng nguyên lang hảo anh Tuấn. Thám hoa cũng anh Tuấn. Bảng nhãn là cái hơn 30 tuổi lưu trữ tiểu tròm dâu nam nhân. Bị này đó xem nhan giá trị các cô nương trực tiếp lượt qua. Trạng nguyên trên. Mặt tuy có một đạo vết sẹo lại càng hiện khí phách. Chính là, chính là... Cũng không biết trạng nguyên lang cùng thám hoa lang đón dâu không có. Như vậy tuổi trẻ, khẳng định không có. Ai ai ai, trạng nguyên lang chiều bên này nhìn qua, có thể hay không là đang xem ta a? Ta càng xinh đẹp, khẳng định là đang xem ta. Tống tân đồng nhìn nhìn chung quanh các cô nương, cong cong khóe miệng, Các ngươi sơm không diễn, hắn nữ nhi đều hơn 2 tuổi, là cha ta, noán noán. Tức giận nói, bên cạnh các cô nương đẩy mặt thẹn thùng nhìn đến gần trạng nguyên lang, Trạng nguyên lang chiều chiều chúng ta lại đây, chiều chúng ta lại đây. Ta muốn ném khăn tay cho hắn, ta đem ta túi tiền cây châm cho hắn. Tống tân đồng ghen nhìn thoáng qua cưỡi ngựa chiều con đường bên cạnh đi tới Lục Vân Khai, treo hóa gheo nguyệt ra hỏa, Lục Vân Khai nhìn thê tử hầm hừ bộ dáng lại nhìn bên cạnh các cô nương thét chói tai đem khăn tay túi tiền chiều hắn. Ném tới, không khỏi cười cười, duỗi ra tay đem noãn noãn ôm ở lập tức ngồi sau đó cùng tống tân đồng nói về nhà chờ ta. a a, noãn noãn lập tức ngồi ở đại mã thượng kích động a a kêu cha, ân cha mang ngươi dạo phố. lục vân khai cười cười tiếp tục đi phía trước đi tới. a, trạng nguyên lang thành thân, trạng nguyên lang liền nữ nhi đều có.